Chương 136 Hôm lễ sóng gió 1 Đêm dừng về khuya Tô Trình Nhi ngồi dựa vào đầu giường. Trên tay cầm một quyển sách, không biết khi nào thì đã buông xuống, lấp lại đặt trên tay. Tâm mắt lại nhìn ngoài cửa. Cánh cửa đóng chặt, không hề có rộng tĩnh. Ánh mắt Tô Trình Nhi nhiễm một tia lo lắng nhỏ. Nàng miếng môi sau đó lại nhìn sắc trời. Màn đêm yên tĩnh, tình tú trên bầu trời thừa thớt mà người nào đó đã ra cửa hơn nửa canh giờ. Một tiếng thở dài vang lên trong phòng. Ánh nến phiêu diêu chiếu mập mờ trong căn phòng. Nhất thời tô Trình Nhi nhìn ngọn nến có chút sợ sệt. Nhiều chuyện xảy ra liên tiếp làm nàng có chút mệt mỏi. Vì vậy trong lòng lại lo lắng không yên. Nàng biết khi Hoa Diễm Mặc đụng đến chuyện của tỷ tỷ thì sẽ dễ dàng mất tự chủ. Tính tình lại không biết tính trước tính sau lên đây để nèm một mình tới biệt viện thiên thanh tìm thính phòng sĩ giả, làm mình không khỏi có chút lo lắng. Và lại trong lòng nàng gần đây luôn tồn tại chút bức an, tôi chỉ là trực giác nhưng Tô Trịnh Nhi cũng không dám xem nhẹ. Thời gian như nước thâm thả trôi đi, đột nhiên một trận tiếng vang truyền đến cạnh cửa bị đẩy ra. Tô Trịnh Nhi theo tiếng động nhìn lại, thần sắc đột nhiên hố khoảng. Chỉ thấy hoa dĩ mạc vội vào phòng rồi đóng cửa lại Một thần áo trắng bị vết máu loang lỗ Mùi máu rất nhanh tràn ngập trong phòng Ngươi làm sao vậy? tôi truyện nghi vội vàng tiến lên trước Mày gắt gao nhăn lại Hoa dĩ mạc ôm ngực ho khan vài tiếng Bước nhanh đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống Sau đó mới thở ra một hơi Nên lập tức chậm rãi lắc lắc đầu Ý bảo mình không sao Đồng thời đưa tay lấy chén trà giống như rất khác Rót một chén rồi uống cạn Không phải ngươi đi tìm thính phong sứ giả sao Tại sao cho người ngư là dính nhiều máu như vậy Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn thôi Người đoán thử xem Ta tới chỗ thính phong sứ giả Thì phải gặp ai Sao Ta đụng phải người của thứ ảnh lâu Tôi truyền nhi nghe vậy Thần sắc trên mặt liền biến đổi Mới vừa rồi, khi ta đi tới biệt viện, viện thiên thanh, lúc đó thiên phong sứ giả cũng đang đuổi theo một tên hắc y nhân. Ta liền theo đuôi bọn họp phát hiện hai người đến một chỗ vắng vẻ và bắt đầu giao đấu. Thỉnh thoảng họ nói chuyện với nhau, ta biết được hắc y nhân kia là người của thứ ảnh lau hơn nữa. Đúng là hắn đã bắt đi thiên diện là quân Nói xong lời cuối cùng, thực sắc khoa diễn mạc hơi có chút căm giận Thi diện lan quân, ý của ngươi là thính phong cũng muốn đi tìm hạ vô minh như ngươi. Hoa dĩ mạc dùng sức ngực cực đầu, tay đặt lên bàn, nắm thành quyền, mà tay trắng nõn còn dính chút vách máu. Đáng tiếc, vẫn để hắn chạy thoát. Hắn trốn khỏi lần này cùng với bí mật của thứ ảnh lâu, cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại. Ngay cả gương mặt đối phương thế nào ta cũng không nhìn thấy, không biết làm sao báo thù đây phó công của hắn so với người như thế nào? Mặc dù kinh công của hắn hơn ta, nhưng ta vẫn có thể nắm chắc bảy tám phần đánh thắng hắn. Đáng tiếc trên đường lại hiện ra một nữ tử áo vàng, thật lợi hại. Chặn đầu đem người cứu đi. Nữ tử áo vàng, trên người có hương hoa đào sao? Sao Trần Nhi biết được? ở thứ ảnh lao ngoài ám vương ra, thủ hạ gồm có bốn người si mì phóng lượng. Tài cán và năng lực đều dựa vào những vị chủ quản này. Mặc dù ta không biết cụ thể dung mạo của họ, nhưng cũng biết trong đó, có mị chủ là mặt áo vàng, thân mang mùi thơm lạ lùng. Nói vậy người gặp được đúng là người này. Tên hạ vua minh có thể được mị chủ tái cứu, sợ là hạt ở thứ ảnh lâu, cũng có thân phật nhất định. Nếu võ công không bằng mị chủ, nó không cho là một trong hai người võng hoặc lượng chủ. Trần Nhi, sao ngươi biết được nhiều chuyện của thứ ánh lâu như vậy? Tô Trịnh Nhi nhất thời trầm mặt, không có trả lời. Không thể nói sao? Những bí mật này, ngay cả ta, Trần Nhi cũng không thể nói. Tô Trịnh Nhi nghe vậy dự mắt nhìn hoa dĩ mạc ngồi bên cạnh bàn, chỉ thấy khuôn mặt đối phương bị một nửa ánh nến chiếu lên, một nửa ẩn trong bóng tối, thử sắc phức tạp đang nhìn chính mình. Trong lòng ẩn ẩn hiện lên một chút khác thường, nhưng lại không thể nắm chắc. Đẩy mắt tôi truyền nhi do dự càng nhiều, chỉ có thể cẩn nhắc rồi mới mở miệng. Cũng không phải là như thế, lần trước ta cũng nói rồi, những chuyện này ta biết tôi thông qua một người có quan hệ với thứ ảnh lâu. Ta đã từng hứa với nàng, nên chuyện này vĩnh vĩ xem như bí mật, chỉ có tự mình biết. Tự mình biết sao? Sợ bị thứ ảnh lâu biết sẽ thành họa rồi diệt khẩu. Có lẽ liên quan đến thứ ảnh lâu, nếu bị người khác biết được sẽ liên lụy bản thân. Khi được lời nói của đối phương lúc này, sắc mặt Tô trịnh Nhi lập tức trắng bệt, đang vội ngẩng đầu nhìn nữ tử trước mặt. Ánh mắt nàng nhìn chóng đảo qua khuôn mặt đối phương, cuối cùng dừng trên y phục nàng. Trên quần áo màu trắng vết máu đỏ bú khô hơn phần nửa kết thành khối dính vào trên người, bởi vậy mùi máu tư trong không khí cũng nhạt hơn một chút không biết khi nào đã có một chút hương khí nhẫn như hiện tỏa ra trong không khí. ngươi không phải hoa dĩ mà sao? Trông như đang nói bậy bạ gì đó. ngươi không có mùi dưỡng hương như nàng. ngươi là mỹ chủ. <cười> Tô cô nương thật tình mắt. Giọng nói hoa dĩ mạc bây giờ đã hoàn toàn khác với khi nãy, so với hoa dĩ mạc thì mềm mại và thanh thục hơn mấy phần. Tôi trực nhiên miếm môi sắc mặt bình tĩnh trở lại, nhìn nữ tự trước mắt hạ giọng nói. "bị chủ của thứ ảnh lâu đầy giá quan lâm, thật làm cho ta có chút ngoại muốn. bị chủ đưa tay gõ gõ mặt bàn, đỡ nụ cười. Tất nhiên là tô cô nương đáng để ta tự mình lại đây một chuyến, cũng nhờ có thuật dịch dùng của A Lượng. Nhưng nào ngờ nhanh như vậy mà đã bị người phát hiện, ổn công ta còn cố ý âm thầm quan sát hành vi của Hoa cô nương để học theo. Các người đã làm gì Hoa dĩ mà Cũng không có gì, lời ta vừa nói với tô cô nương thật ra cũng không có giả. Nhưng mà không nghĩ tới tô cô nương lại có thể trực tiếp phát hiện ra, thật đúng là thăm hậu nha. Tô Trịnh Nhi nghe vậy nhất thời trầm mặt, không nói gì. Mị chủ lại giống như không thèm để ý tình trái đánh giá Tô Trịnh Nhi, đột nhiên nói. Ngươi vừa rồi mở miệng nói người nọ, nói vậy chính là mẹ ngươi phải không? Kỳ thật, Lý Duy nhìn kỹ, ngươi thật đúng là có vài phần giống đền. Hơn nữa, tính tình này lại cực kỳ giống bảy tám phần. giáo được thứ ảnh lâu cũng thật dài, <cười> bớt quá cũng khó trách. Cho dù như thế nào cũng không ngờ đến, đây là người lý trí lãnh đạm như vậy mà lại yêu tô viễn, phạm vào kỳ kỳ trong lâu. Hôm nay ngươi cố ý lại đây, chỉ muốn nhắc tới chuyện này. Đối với chuyện tại sao ngươi biết được nhiều chuyện của thứ ảnh lâu, trong lâu sớm đã có nghi ngờ, ta cũng bất quá chỉ phụng mệnh làm việc thôi, đây nếu xác định được rồi thì cũng không ở lâu, chứ mắt ngươi. Ngươi không giết ta sao? Chủ tử sai ta đến thăm dò thân phận của ngươi, nhưng cũng không có ra lệnh giết ngươi. Ta và đàn ấy cũng có tình cảm đồng môn gần 20 năm, ta cần gì phải vội vã động thủ. Bất quá không trực tiếp theo gặp mặt, thì ta sẽ tới lấy mệnh của ngươi. Cho nên, ngươi nhớ mà cẩn thận một chút đó, tô cô nương. Nói xong cũng không quay đầu lại liền trời đi. Thu trực Nhi nhìn theo ảnh bị chỗ biến mất trong bóng đêm, nhất thời cắn môi. Khoa dĩ mạc đã gặp phải hạ Vu minh rồi sao? Bức a trong lòng Tô Trịnh Nhi giống như gợn sóng chậm rãi khuếch tán đi khắp nơi. Mũi kiếm của Hạ Vũ Minh hạ xuống mắt Thái sẽ đâm trúng người Hoa Dĩ Mạc, một bàn tay lại bỗng nhiên bắt được cổ chân Hạ Vũ Minh cùng lúc đó, hai thanh ngân kiếm kẹp trong tại Hoa Dĩ Mạc phóng trúng cảnh chân Hạ Vũ Minh. Hạ Vũ Minh chỉ cảm thấy một trận đau đớn từ trên đùi truyền đến, động tác cũng ngừng một chút khi tiếp tục, Hoa Dĩ Mạc đã khó khăn tránh được, mũi kiếm chỉ kịp sượt qua đầu vai làm nền chảy máu. Đồng thời lúc này chân hạ vua mình lão đảo một chút, sau đó đứng phẫn lại. Tay cũng không do dự, bụi chiếm rơi xuống, từ các vào cạnh chân mình. đem ngưng châm đại trà tay áo màu đen rất nhanh đã bị dính đầy máu tươi. Hạ vua mình lại vội điểm bấy huyệt đạo, từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ ngửa đầu uống cạn, sau đó biết cảm thấy trên đùi bớt đau một chút. Hết thảy động tác liền mạnh loạt, lù loát, bất quá chỉ vài cái chớp mắt, có thể thấy được năng lực ứng biến của hắn vô cùng cao. Khi làm xong hết hạ vua minh ngẩng đầu trực mắt khoa dĩ mạc, ánh mắt mang thêm một tia tàn nhẫn. Khoa dĩ mạc khó khăn đứng dậy cũng không để ý miệng vết thương đang đổ máu. Đang gắt giao nhìn chằm chằm hạ vua minh ánh mắt dữ tợn. Lần này, ngươi đừng bơ tử trốn nữa. Hạ vua minh nghe vậy liền hiểu, hắn biết khoa dĩ mạc cũng hiểu dự vật ngưng chằm có độc không làm gì được hắn. tên nguyện mạo hiểm cũng cố làm cho hắn bị thương là chỉ muốn gây cản thấy đào tẩu. Chỉ thông suốt điểm này, Hạ Vũ Minh lập tức kéo miếng vải che mặt xuống một chút, không hề chịu yếu thế, đánh giá hoa dĩ mạng một vòng, ngược lại cười rộ lên nói. <cười> tại sao ta phải trốn? Nhưng mà nhận ngươi kìa, sợ là chân khí đã bị rối loạn hết cho rồi. Vậy cũng đủ giết ngươi, không tin, để thử xem. Trong lúc nhất thời, hai người lại đánh cùng một chỗ. Thánh Phong vừa quan sát trận đánh vừa ép độc trong cơ thể Ra, trong lòng quả thật vừa tức vừa vội. Hoa dĩ mạc không để ý chân khí hỗn loạn trong cơ thể, nên mới dám đấu với Hạ Phù binh. Đối phương mặc dù đi đứng có chút chậm chạp nhưng công kích và phòng bị vững vàng như trước. Hoa dĩ mạc nắm lòng muốn giết chết đối phương lại quên mất phòng ngự, một lòng chỉ lo tiếng cong liên tục bị đối phương làm cho thương tích đầy mình. Hai người tranh đấu lại thường xuyên đột nhiên xuất hiện mấy mũi ám khí, Thánh Phong dịch thôi cũng thấy cực kỳ nguy hiểm. Thời gian đánh nhau cứ thế trôi qua, bóng đêm càng thăm, hoa dĩ mạng chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể áp tới ngực làm nạt đau đớn mơ hồ. Một tầng mồ hôi lạnh và mối tươi dán chặt trên người, quần áo sớm đã không còn nguyên vẹn. Nàng cắn răng trong lòng chỉ có một ý niệm là giết hạ vô minh, báo thù tỉ tỉ. Mười mấy năm qua hận ý động trong lòng, do khắc này hoàn toàn bùng nổ thời gian càng dài khí lực hạ vương mình không khỏi có chút mệt mỏi mấy chỗ miệng vết thương trên người khẽ đậm lại mang tới đau đớn nhưng nhìn hoa dĩ mạc vẫn đang đằng sát khí như trước chịu thức sắc bén nhưng không biết mình đang bị thương trong lòng hắn liền bắt đầu sinh ra một ý định rút lui hắn không dám như hoa dĩ mạc giờ khắc này bỏ mặt sống chết nhìn thấy đối phương lưỡng bại câu thương thì cũng có chút đố kỵ nhưng mà hắn biết chân hắn đang bị thương trong lòng thì có chút lo lắng chỉ hi vọng a mỹ có thể giành xử lý xong tô trường nhi rồi sau đó chạy tới đây Đã suy nghĩ thì đã bị hoa dĩ mạ tìm được kẻ hở, gần chăm bị sợi tờ bắn thẳng tới cổ họng hắn. Cùng lúc đó, mặt nạ trên mặt hắn đã bị ngưng chạm đâm thủng, trách ra. Dường như khuôn mặt chật lóe rồi biến mất ở trong bóng đêm, hoa dĩ mạng dừng bước một chút, để bắt hiện lên một chút chấn động. Hoa dĩ mạ chưa kịp truy kích thì một thương ảnh màu vàng đã lý qua hoa dĩ mạng cùng thính phong, chắn ở trước người hạ vùn mình giữ chặt bờ vai của hắn, mũi chân phi lên lập tức biến mất Hoa dĩ mạc tự kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, nhìn đến hạ vô minh bị người khác mang đi, sắc mặt đại biến. Không kịp nghĩ nhiều thì lập tức nhấc chân đuổi theo, hoàn toàn không có bận tâm hiện tại sức lực của mình không bằng với đối thủ. Mấy mà người mặc áo vàng kia không có ý định đánh nhau với hoa dĩ mạc, chỉ mang theo hạ Vu minh một lòng chạy đi. Mặc dù đối phương mang theo một người nhưng khinh công lại vượt trội, chỉ trầm chốc lát liền cùng hoa dĩ mạc cách một khoảng xa. Hoa dĩ mạc cắt gào cánh trang những nại đau đớn trong ngực mắt ẩn họng chống đỡ thân thể đuổi theo hạ vô minh không tha gió lạnh thổi qua hai má cũng không biết đuổi theo bao lâu hô hấp hoa dĩ mạc càng nặng nề lỗ tai của nàng chỉ nghe được tiếng ông ông huyệt thái dương đột nhiên co giật thứ ảnh màu vàng trước mắt kéo dài khoảng cách với nàng ngày càng xa Rốt cục một lát sau thân thể hoa dĩ mạc vọt tới phía trước thân thể bắt đầu chậm lại chân lão đảo cả người ngã xuống đất ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn chậm chạp bóng dáng trước mặt cho đến khi mơ hồ nhất định phải giết hạ vương minh, báo thù tỉ tỉ. Ý nghĩa đã tồn tại trong đầu hoa dĩ mạc. Trước mắt này cũng bắt đầu tối sầm lại, sau đó hoàn toàn hồn mề bất tỉnh. Chương 137 Hôm lệ sóng gió 2 Hoa dĩ mạc cũng không hôn mê lâu, nàng bị tô trịnh nhi gọi tỉnh lại bởi vì nàng lại rơi vào ác mộng. Cảnh trong mộng rất mơ hồ, chỉ có từng mảng từng mảng đỏ tươi. Tỉ tỉ một thân giá y nằm giữa vũng máu, mà một suối tóc đen xõa dài trên lưng cũng dính đầy máu đang bay về phía nàng. Cô nàng là chỉ có thể trợn mắt nhìn không thể động đậy. Suối tóc đen chậm rãi bay đến bên chân, sau đó cuốn lấy mắt cá chân nàng. Trơn nhẵn giống như trầm trêu ẩm ướt, khi chạm được da thịt rét lạnh thấu xương, nàng sợ bầu trời u án tối tăm không một tiền sáng chỉ có khuôn mặt tái nhợt dính đầy máu của tỷ tỷ tỉ hiện lên trắng bệ đá sợ tránh đến dọa người tuy sao nhìn thấy ngũ quan lại mơ hồ không rõ thắt đèn cuốn quanh chân hoa dĩ mạ tịnh chúc tịnh chúc đen đẹp tốn xuống chân cổ nàng thắt lưng của nàng thân thể của nàng bắt đầu dính đầy máu sợ hãi hiện lên gương mặt non nớt nên muốn mở miệng cầu cứu nhưng cổ họng lại giống như bị khóa chặt không thể phát ra tiếng chỉ có một máu tươi là tràn ra và bộ khoai mũi. Đột nhiên trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một người, tay thức ba phủ y phục màu đen, chân đạp trên máu nhìn đợi từ xa, sau đó vừa cánh tay khô gầy hướng đẹp mở miệng, thanh âm khẹt khẹt quen thuộc vang lên. Người lấy gì báo thù cho tỷ tỷ ngươi?" Là sư phụ, lấy cái gì báo thù cho tỷ tỷ? Hòa Dĩ Mạt nghe vậy trong lòng như lê bực trận bối rối vừa sợ hãi vừa rối rắm không biết làm gì. Máu tư đã muốn tràn đến ngực, dính vào áo trắng của nàng, ép tới ngực sinh đau, mùi vị còn làm người ta buồn nôn. Đẹp muốn nói là nhất định có thể báo thù nhất định, nhưng vẫn không có thanh âm nào được phát ra. tỷ tí, người đã chết, hạ vô mình cũng chạy thoát, người báo thù cũng không được. Vừa nói chuyện chủ nhân của bàn tay gầy gò là chỉ hướng nữ tử nằm trên vụn máu, bắt đầu đàn cách hơi xa thi thể, không biết khi nào đã đi tới trước mắt, ngày càng gần. Lạnh, lạnh quá. Thân thể nhỏ bé của hoa dĩ mạc bắt đầu run lên giống như sợ hãi một khách tiếp theo, thì đôi mắt tỉ tị sẽ mở ra, oán khẩn nhìn về phía đèn. Trách cứ đèn sao lại không thể báo thù cho mình. Thi thể lay động trước mặt, cứ mặt tái nhợt bị máu tươi dàn dụa, thật quỷ dị. Cả người Hoa Dĩ Mạc cương cứng một chỗ tuyệt vọng cái không thể hô hấp. Đó là lúc nạc Bị Tô Trịch Nhi gọi tỉnh lại. Giấc mộng tối tăm giấy mắt biến mất, bên tai chỉ còn lại giọng nói quen thuộc khẽ vang lên, Đôi mắt nhắm chặt dường có sáng tràn vào. Khi Hoa Dĩ Mạc tỉnh nàng kinh ngạc nhìn nữ tử ngồi bên giường, giống như nhất thời còn chưa tự trong mơ phục hồi tinh thần lại. Tô Trịch Nhi nhìn thấy Hoa Dĩ Mạc dễ dỗ trong giấc mơ, Đã nhẹ nhàng giữ khăn mặt lau mồ hôi cho Hoa Dĩ Mạc. Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về cánh tay hoa dĩ mạc, nhẹ giọng nói. Không có việc gì, không có việc gì. thân thể của tròn trun trảy, trong ánh mắt khoảng sợ của bất an. Đấy mắt Tô Trịnh Nhi thoáng qua một chút đau lòng, nàng kéo tay hoa dĩ mạc tinh tế là mồ hôi trong lòng bàn tay cho nàng. Mới vừa rồi hoa dĩ mạc, bị người của Nguyễn Gia phát hiện rồi mang về đây. Tình trạng trên người còn thảm thương hơn là lúc bị chủ giả trang thành đàn. vết máu lan lộ trên người không nói, quần áo cũng có chút lam lũ, sắc mặt tái nhợt, tóc đê hỗn độn, xỏa trên lưng. Thu trưởng Nhi chỉ có thể vội vàng gọi Liên Nhi bưng nước ấm vì đang rửa sạch miệng vết thương, sau đó cẩn thận vì nàng băng bó lại. Nàng cũng có xem qua chút sách về thú, cũng thông chút y thuật. Đang giúp Hoa Dĩ Mạc xem mặt thì liền bị hơi thở rối loạn trong cơ thể đối phương làm cho hoảng sợ, chắc chắn là nỗi thương rất nhiều. Đối với Tô Trịt Nhi không chức võ công nên cũng không thể làm gì hơn là ngồi bên cạnh phụng bồi Hoa Dĩ Mạc cho chính nàng khôi phục. Khi xử lý xong vết thương cho Hoa Dĩ Mạc, Tô Trịt Nhi mới tự vào giường nghỉ ngơi một lát, ước chừng đến quá nửa đêm thì Hoa Dĩ Mạc bỗng nhiên dậy dụa. Tô Trịnh Nhi là người rất dễ tỉnh ngủ, một chút động tỉnh liền tỉnh lại, sau đó liền nhìn thấy sắc mặt hoa dĩ mạc đang kinh hoảng, bức an đến nỗi thân thể cũng run rẩy. Trên người lại bắt đầu nổ mồ hôi lạnh từ trong kẻ răng, nỗi nhiên thoát ra vài chữ. Lúc đó Tô Trịnh Nhi lo lắng thì mới vội vàng gọi nàng tỉnh. Hơi lạnh ướt ác là át làm tinh thần hoa dĩ mạc hay chút thành tỉnh lại, chỉ thấy đèn gắt gao miếm môi bỗng nhiên nắm chặt bàn tay, vừa vàng chỉ được bàn tay Tô Trịnh Nhi. Ánh mắt dịu dần trầm tĩnh của Tô Trịnh Nhi nhìn đối phương trấn an lòng Hoa dĩ Mạc. Sau một lúc lâu Hoa Diễn Mạc mới mở miệng, tiện nói có chút khó khăn. Ta, ta gặp hắn. Ta biết, Thế phong sứ giả có lại đây một lần, đem chuyện của các ngươi kề đại khái với ta. Không phải, Hoa Diễn Mạc lắc lắc đào dãy dụng ngồi dậy bị Tô Trịnh Nhi đè lại. Nghỉ ngay một chút đi, còn hơn nửa canh giờ nữa cho mới sáng. Người nói từ từ thôi. Ta nhìn thấy hắn che mặt. Hắn có chút khác so với chồng chỉ nhớ. Ai? Ta không nhớ rõ tên của hắn, nhưng ta nhớ rõ lần trước đó gặp hắn ở đại hôn của Phong Vũ. Không sai. Nếu như thế... Vậy thì dễ tìm rồi. Nên đây Phong Vũ cung lên nhà dù sao cũng phải lại đây. Đến lúc đó tìm hiểu một phen. Được. Đã tiếc lần này không giết được hắn. Người đã sắp kịp sức rồi. Vì cứu đối phương là mì chủ của thứ ảnh lâu, khinh con vốn là cao siêu, lại thêm người đã có thượng tích, đuổi không kịp cũng không phải là lỗi của ngươi. Mì chủ? Đúng vậy. Qua các triều đài của thứ ảnh lao được do ám vương làm trưởng quản, thủ hạ có bốn vị tiểu chủ, si, mì, võng, lường. Người mặc áo vàng đêm nay ngư gặp được chính là bị chủ về phương Hà Vũ Minh hẳn là một trong những người đó Khi ngươi cùng Hà Vũ Minh giao thủ bị chủ từng tìm đến ta một lần Nàng có bị nữ tử kia làm gì không? Ta không sao Nàng chỉ là đây thám tính xem ý tứ của ta như thế nào Trước lòng Hoa Dĩ Mạc vẫn còn sợ hãi, nếu đối phương thật sự nổi lên ác ấy, Tô Trịnh Nhi căn bản không thể nào thoát được. Vừa nghĩ đến nếu Tô Trịnh Nhi thật sự bị thương, Hoa Dĩ Mạc liền cảm thấy ngực mình còn rút lại. Tô Trịnh Nhi nhìn vẻ mặt Hoa Dĩ Mạc cả trắng bệ nàng biết đối phương đang vì nào và sợ hãi, nhẹ giọng nói. Không cần lo lắng cho ta, nhưng mới phải đáng quan tâm, một thân đầy thương tích trở về. Vậy bị chủ tới tìm nàng làm gì? Việc này nói đến thì rất dài. Ngươi cũng từng hỏi qua ta vì sao biết được nhiều chuyện của thứ ảnh lâu như vậy. Lúc ấy ta giải thích với ngươi là hơn 10 năm trước. Do duyên phận nên được một người nói cho ta biết. Kỳ thật, người đó là mẫu thân của ta. Hoa dĩ mạc nghe vậy liền ngưỡng ra. Thu Trị Nhi hạ mi mắt tiếp tục thấp giọng nói. Lúc ta còn rất nhỏ thì mẹ đã rời khỏi ta. Bởi vậy cho nên ứng tượng về ba cũng không sâu sắc lắm Ta biết cha cực kỳ yêu mẹ Nhưng ông ấy lại không đề cập với ta Mỗi khi ta hỏi về chuyện của mẹ Ông ấy luôn có bộ dạng khó xử Số lần ngày càng nhiều Từ lúc còn nhỏ ta đã không hề hỏi đến nữa Sau khi cha qua đời Tuy ta về sống ở Nguyễn Gia Như hẹn đam nhà dỗ của ông ấy được trở về với nơi trước khi sinh sống Để vấn an ông ấy Cũng ở lại đó một thời gian Khi ta 12 tuổi năm ấy vô tình thấy được một cái cơ quan ở trong thư phòng, trong đó có một bức thư dài do mẹ ta lưu lại cho ta. Bức thư đó là bà ấy viết trước khi rời đi. Bà ấy lường trước ta sẽ nhìn thấy bức thư là thời điểm bà ấy đã qua đời. Bởi vậy nói cho ta thương thế của bà. Khi thật mẹ ta là si chủ tiền nhiệm của thứ ảnh lâu, khi thực hiện nhiệm vụ ám sát Nguyễn Ý Hổ thì quen biết với cha ta. Nguyễn Ý Hổ là biểu đệ của Nguyễn Thiên Ân cùng cha ta có quan hệ vô cùng tốt, cha ta ba lần bốn lần cản trở chuyện ám sát của mẹ, hai người cũng dần dần có tình cảm với nhau. Bởi vậy mẹ ta mới cố ý tạo một kết cục, làm cho người của thứ ảnh lau nghĩ rằng hạn chế khi thực hiện nhiệm vụ, thực ra là đã cùng cha ta ẩn cư. Nhưng mà ngày vui ngắn ngủi, năm ta hai tuổi, mẹ vẫn bị thứ ảnh Lâu phát hiện ra tung tích. Bại không muốn liên lụy đến cha, cho nên đã đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn. Nàng muốn đi ám sát ám phương. Mẹ nàng can đảm thật, làm cho người ta thật bội phục. Đúng. Trước khi rời đi, bà ấy để lại một phong thư cho ta với cha. Ta cũng không biết sau đó kết quả như thế nào, nhưng mà bà ấy không còn trở về nữa. Hẳn là giữ nhiều lành ít bức thư mẹ để lại cho cha và ta, có nói chút chuyện về thứ ảnh lâu, sở thân phận ta có một ngày bị phát hiện sẽ bị thứ ảnh lau sát hại. nếu không biết chuyện kia, tình cảnh cũng không tránh khỏi quá mức nguy hiểm. nên tính trước điểm này, là phong người chú đáo để tin tức đó lại cho ta. mẹ luôn ca dạng trăm ngàn lần, ta không thể tiết lộ chuyện gì của thứ ảnh lau. nhưng mà lúc ấy ông phải biết lau đinh rơi vào tình huống nguy cấp, ta chỉ có thể phá lệ. nghĩ đến có thể giấu giếm được đi, lại không ngờ rằng vẫn bị trò trị ra ngoài, khiến cho thứ ảnh lau chú ý. Bởi vì thứ ảnh lâu mới phái mỹ chủ lại đây, thăm dò thân phận của ta. Nhưng là lúc ấy, nàng nói ra chuyện nguyên phách đàn, chỉ có chúng ta cùng mấy vị đường chủ của phệ huyết lâu biết. Tại sao thứ ảnh lâu lại có thể biết được? Ta cũng không rõ lắm, nhưng mà bởi vì đói không được, cho nên thứ ảnh lâu mới càng khó giải quyết. mỹ chủ đi rồi, ta lại suy nghĩ qua vấn đề này, nghĩ tới một khả năng đáng sợ. Sợ là một trong những thuyền chủ thuộc hại của Linh Lam có dàn tế Bức quá chỉ mong là ta lo xa Trí tiên không cần lo nhiều như vậy Bình đến tướng chặn Đến nhà giàu mới cử hành hôm lễ Nhưng trình cư là chỗ yên tĩnh Nghe không được ồn ào ở đó Nghe an tâm nghỉ ngơi đi Trình nhi canh chừng ta một đêm cũng đã rất mệt mỏi Đi lên ngủ thêm một chút nữa đi Tôi trịt nhiên nhìn một nửa giường, ai chỉ đang chừa cho mình. nên do dự bức quá cũng xác thật có chút mệt, mọi người đều đang bận viện. Đại hôm, nơi này không có người tới thăm, nên bắt đầu cởi áo ngoài rồi lên giường nằm xuống cạnh hoa dĩ mạc. Quá mệt mỏi cho nên hai người rất nhanh bắt đầu rơi vào giấc ngủ. Chương 138 Hôm lệ sóng gió 3 Mị chủ vẫn chưa đem hạ vụ mình trời khỏi nguyện gia. Sau khi bỏ lại hoa dĩ Mạ phía sau thì liền đi qua mấy con đường quanh co cuối cùng lạng lẽ vào một căn phòng rồi đóng kính cửa lại. Mị chủ chăm gọn nến đem đối phương đỡ ngồi trên ghế. Hạ vụ mình thấy mình đã được đưa về phòng liền thở vào một hơi lập tức cúi đầu, quay miệng vết thương trên đùi của mình. Phiên bông ba này vừa xong, mối lại bắt đầu chạy ra, làm mị hắn cơ hội nhân lại thành một chỗ cúi đầu mắng một câu. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn mị chủ. Anh đến lay động làm hiện ra gương mặt góc cạnh của hắn Chính là thượng khách của Nguyễn Gia Dịch viễn, dịch tiên sinh Mà lúc này trên gương mặt Tuấn Lãng kia không kiêu ngạo như bình thường Ngược lại mang theo vài phần ngoan động A lượng bị hoa dĩ mạc gây thương tích sao? Nhất thời sai kế hoạch Bị nàng dụng độc phóng ngưng chăm vào chân A lượng cũng đừng quay thường hoa dĩ mạc Tuy ta có thể đối phó với nàng nhưng cũng phải kiên kỵ tính cách quỷ dị của nàng vài phần. Chính là mới vừa rồi nhưng không cẩn thận bị kéo khăn che mặt, sợ là đã bị hoa dĩ mạc nhìn thấy. <cười> <cười> Thì tính sao? Người trên giang hồ chẳng lẽ đi tên một quỷ y như nàng? Ta đã cứu Nguyễn Quân Viêm, lại cùng Nguyễn Gia có Giao Hảo. Bọn họ có thể chờ mắt nhìn quỷ y giết người diệt khẩu trước mặt họ hay sao? Hủng chị Am Vương cũng sẽ không để mặt quỷ y làm bậy. A lượng cũng không lo lắng, tất nhiên không còn gì tốt hơn. Mới vừa rồi hoa dĩ mạc bị nội thương, sao ngươi không dứt khoát giết nàng diệt trừ hậu hoàng? Ta dịch dung, nếu làm hoa dĩ mạc nhìn thấy bộ dạng của ta, không phải khó giải quyết sao? Ám vương ra lệnh như thế nào? Ngươi! Hạ vương minh chỉ phun ra một chữ lại khó khăn nút trở vào, thân phận của hắn không bằng mỹ chủ, huống chi hắn là kẻ có thù án với hoa dĩ mạc, chứ không phải đối phương, đúng là mỹ chủ không có lý do gì phải đối phó với hoa dĩ mạc. Nghĩ như vậy, hạ vương minh đành phải nói. Á vừa hạ mệnh lệnh cũng là chuyện sớm hay muộn, ta chỉ cảm thấy lãng phí cơ hội này thôi. Chuyện này thì có gì mà đáng tiếc, tí nàng là quỷ y nhưng cũng chẳng thể làm gì được thứ ảnh lâu của chúng ta. Chờ ám phương ra lệnh, tính sau không buồn Lúc nào thì ngươi lại thuận theo như vậy? Không phải lần trước ai lường đã nhắc nhở ta sao? Không cần tự chủ trương hay sao? Tất nhiên, ta cũng phải khiêm tốn một chút. Vậy đêm nay nghe tới chỗ của Tô Trực Nhi, tìm hiểu như thế nào rồi? Nửa đường thì bị Tô Trực Nhi phát hiện ra thân phận, chỉ kịp thám thính được một ít. Nên biết được chuyện của thứ ảnh lâu hẳn có liên quan đến si chủ tiền nhiệm. Về phần rốt cuộc về sao thì ta chưa kịp hỏi rõ. Bởi quá tô truyền nhi hẳn là cũng chỉ biết chút chuyện không quan trọng thôi. Chẳng hạn như cách bày bố si mị võng lượng. Đối với chúng ta cũng chẳng có gì to tát Chuyện này có chút kỳ quái. Ta gặp được si chủ tiền nhiệm nhưng lúc ấy tô truyền nhi cũng bất quá chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Chuyện này ta cũng không rõ. Không phải người không biết tính tình suy si chủ tiền nhiệm vô cùng lãnh đạm, mọi người cũng không biết nàng suy nghĩ gì, đột nhiên làm phản không nói lại nào biết rằng trong 3 năm nàng biến mất đã trải qua cái gì chứ. Nếu đổi là người khác, ai mà không chịu trốn khi bị phát hiện tùng tích, ngược lại còn muốn quay về ám sát ám vương. Cũng phải nói nàng có vài phần năng lực. Không có năng lực có thể làm ám vương tiền nhiệm bị thương sao? Nếu không có mạng trận đấu kia, thì ám vương mới hơn 40 tuổi sẽ có thể bị thương nặng rồi biến mất. Khi hạ vương Minh nghe được mị chủ nói nhất thời trầm mặt im lặng, cuộc đấu trên mười mấy năm trước ngoài ám vương tiền nhiệm bị thương nặng ra, những người biết sự tình chỉ có vài người, còn lại đều bị chết hết. Lúc này đề cập đến không khỏi có chút thổn thất. Thời gian không còn sớm, ta không nên ở lâu tại Nguyễn Gia, dù sao ai lượng người cũng phải đem chuyện bạm báo cho án vương đi, ta ẩn nấp trước. Mỹ chủ nói xong xem xem sắc trời, cũng không tiếp tục trị hoãn, nên thấy đối phương gực gật đầu thì mở cửa, biến mất khỏi căn phòng. Hạ vương minh nhìn Mỹ chủ đi khỏi, sau đó hắn mới đứng dậy lão đạo bước tới tủ quần áo tiêm đồ thay tra, thuận tiện để ý miệng vết thương, lấy từ trong lọ ra một loại màu đen, đổ một chút lên đóng quần áo dính máu của mình. Cúi đầu nhìn quần áo nhìn chóng biến thành trò bụi, ánh mắt dịch viễn hiện lên một tia lạnh lùng. Hòa dĩ mạc, lần này ta giết không được ngươi, vậy thì chờ đó đi. Mành trời bắt đầu ló dàng, Nguyễn Quân Viêm đang ở trong viện, và nhà hoàng ghé vào một chỗ, không khí cũng muốn hỗn loạn. Làm sao bây giờ, thiếu gia còn ở trong phòng đóng cánh cửa, khách khứa cũng đã bắt đầu tới rồi, hơn nửa canh chờ nữa thì Tân Lan phải đi đón Tân Nương. Bả chủ của phu nhân có biết không? Vẫn không biết, người cũng biết thân thể phu nhân có bệnh, bả chủ vướng phụng bồi bên cạnh phu nhân, mọi người đều dám lấy việc này đi quấy rầy đâu. Ừ, nếu như vậy sao không đi kêu quản Thúc lại đây? Ta đi tìm cho, quản Thúc đang vội vàng sắp chỗ ngồi khách khứa, càng bả không để ý đến. Lại một nhà hoàng nói chen vào. ai Vậy thì phải làm sao mới được? Đang lo lắng thì một thanh âm bỗng nhiên cắt ngang mấy người đang xì xầm. Quân viên huynh, ở trong phòng sao? Bọn nha hoàng quay đầu nhìn lại thì thấy lôi đình rạo bước tiến vào trong viện. Trong đó có một nhà hoàng mắt sáng lên vội vàng nói. Lôi công tử tới vừa đúng lúc, thiếu gia đem cửa phòng khóa chặt, sắp đến giờ phải đi đón tân nương. Ta biết rồi, nơi này giao cho ta đi. Vậy làm phiền lôi công tử. Lôi đình đưa tay tiếp nhận hỷ bà cúi đầu liếc mắt một cái, cũng không mở miệng, liền đi tới trước cửa phòng thừng thủ gõ cửa. Quân viêm huynh, trong phòng cũng không có tiếng trả lời, ngoài cửa và nhà hoàn lại bắt đầu nhìn nhau, Lôi đình cũng không kích động, tiếp tục nói một lần nữa. Quân viêm huynh, không đi ra, vậy lôi mổ, đành phải mạo muội đi vào. Tiếng nói vừa giấc lưu đình liền đẩy cửa phòng, trúng lộc bàn tay cũng bắt đầu dùng sức, chỉ nghe một tiếng gãy vang lên cửa mở toan, thân chắn trên cửa phát ra một tiếng trách rồi lập tức rơi trên mặt đất. Sắc mặt Lôi Đình bình tĩnh đi vào phòng một lần nữa Đóng chặt cửa nhìn phía Nguyễn Quân Viêm Đang cúi đầu ngồi bên cạnh bàn Hắn chậm rãi đi đến trước mặt Nguyễn Quân Viêm Đưa tay khoát khỉ bào lên người Nguyễn Quân Viêm Thẳng nhìn nói Thời gian không còn sớm Ngươi nên thay quần áo đi Sao ngươi lại tới đây Tất nhiên là đến xem quân viên huynh Tại sao vẫn chưa chịu đi đón tận nương <cười> Lôi Đình huynh Chứ nên chê cười ta Ta cũng là không muốn che cười quân viêm huynh. Khi ngươi và hoa dĩ mạc tranh chấp, ngươi đã không chịu theo kế hoạch mà làm việc. Ta lượng trước quân viêm huynh đã quyết định buông tha cho Tô Trần Nhi. Hôm nay là ngày đại hôm, sao lại suy sụp tinh thần như vậy? Cần gì phải như thế chứ? Ngày ấy ta làm theo những gì ngươi nói. Không ngờ rằng ngược lại liên lụy đến Trần Nhi. Hơn nữa, Thiến Nhi là vô tội người làm tôi trần ngay bị thương là quỷ y không phải là người vì sao quân viêm huynh lại đem trách nhiệm đổ cho người mình hành vi của quỷ y quái đản thì đâu có gì là ngạc nhiên đâu bất quá quân viêm huynh nếu đã nghĩ như vậy thì lập tức mặc bộ đồ mới chuẩn bị đại hôn đi lôi mộ của mong ước quân viêm huynh cũng thiến như cô nương trăm năm hảo hợp ta Quân viêm huynh không hà tức gì phải thiếu quả quyết như vậy. Hôm nay là ngày thành thân của ngươi thì sao? Ta biết nhưng không muốn cô phụ thiếu như cô nương. Nhưng mà để tôi trình như đi theo bên cạnh quỷ y cũng là vì bảo hộ tôi cô nương không phải sao? Hôm nay ngươi cứ an tâm thành hôn, chờ cách này buồn lẫm đề phòng thì lập tức tất hai người họ ra. Trên mặt quỷ quân viêm đổi lên chút tranh đấu. Lôi đình lại nói trên đời cũng không phải là không có biện pháp vẹn toàn đôi bên chính là phải xem người có nguyện ý đi làm hay không. Thiến Nhi cô nương tức như là vô tội, quân Viêm Huynh cũng là người chịu thiệt mà. nhất thời cũng không cần vội, quân Viêm Huynh nên biết được đạo lý này. hôn sự hôm nay cứ nghe lời mổ. quân Viêm Huynh biểu hiện càng bình thường càng tốt, vậy cũng có thể trấn an Nguyễn Bảo chủ cùng phu nhân. thứ hai lại có thể giảm bớt đề phòng của hai người, thứ ba cũng coi như không phụ lòng Thiến Nhi cô nương. Lời từng nói cũng đã nói, lời mổ hẹn gặp lại quân viêm huynh trong yến hội. Khi hắn đi đến cạnh cửa, thanh âm nguyễn quân viêm bỗng nhiên truyền đến. Tại sao giúp ta? Bước qua cũng theo nhu cầu thôi, không dối gạt quân viêm huynh, mặc dù lôi mộ chỉ có vài lần gặp gỡ quỷ y, nhưng lại cảm thấy hứng thú cực kỳ với nàng ấy. Lòng ta đã quyết đời này dứt khoát phải có được nàng, huống chi lôi mộ cũng không tình nguyện nhìn hai nữ nhân Âu yếm nhau mà làm đường lạc lối. Tốt nhất nên cắt đứt đoạn tình cảm không nên có đó đi, suy bụng ta ra bụng người, trong lòng biết quân viêm huynh cũng nghĩ như thế. Phía sau không hề mở miệng, khóe môi lôi định công lên một cái, nhấc chân liền đi ra ngoài, đáy mắt đầy tự tin. Hoa dĩ mạc nên nhất định sẽ là của lôi đình ta, ngay cả khi không chiếm được ta cũng không để cho người khác có được nàng. Phong Thí là con cháu của Phong Gia dù sao cũng mang họ Phong cũng coi như một thành viên của Phong Thu Sơn Trang. Nên sẽ xuất giá theo sự đồng ý của Phong Thu Sơn Trang nhưng mà lo lắng quãng đường từ Nguyễn Gia đến Phong Thu Sơn Trang quá xa cho nên đón giao không tiện. Hai nhà quyết định trước hôm lễ một ngày sẽ tìm một tòa nhà ở huyện Thanh Nguyên, dùng làm chỗ ở cho Nguyễn Quân Viêm, đến đón Phong Thiến. Như vậy cũng không làm trái tập tục thành thân mặc dù mọi người đều là người trong giang hồ không câu nệ tiểu tiết, hình thức nhưng cũng khó tránh khỏi lời qua tiếng lại. Vì vậy trước hôm lễ một ngày thì Phong Thiến đã đi đến nhà riêng mẫu thân của phong thiến đã qua đời, phụ thân nàng thì lúc nàng còn nhỏ đã bệnh nặng, chữa trị không được nên cũng từ trần. mà mẫu thân nàng là thế gia vọng tộc, mẫu thân có hai tỷ tỷ muội muội, tỷ muội cảm tình luôn luôn tốt, phong như chính là tỷ tỷ thứ hai. đại tỷ phong yên thân thể luôn suy yếu, sau khi gả cho một thương nhân thì không lâu sau bị nhiễm phong hàn rồi qua đời. từ nhỏ phong thiến được tiểu di phong uyển mang theo, sau đó phong uyển xuất giá, lúc đó nàng mới 7 tuổi liền giao cho phong như chiếu cố. Theo như hoàn cảnh cặp thù và địa vị của Phòng thiền ở Nguyễn Gia, hai nhà thương lược sẽ xem nhà của Phòng nhất khiếu cùng với phu nhân là nhà mẹ đẻ của nàng. Mà lúc này Phòng thiền nàng cúi đầu được nhà hoàng của Nguyễn Gia giúp nàng mặc giá y, sửa sang trên điểm thật tốt, sau đó im lặng ngồi ở trên giường chờ Nguyễn Gia đến đón dâu. Chương 139, hôm lễ sóng gió 4 Ngồi yên được một lát, cửa đột nhiên bị gõ vang tiểu thư! Nhà hoàng lên tiếng kêu ở bên ngoài, bà mối đứng bên cạnh phòng thiến, liếc liếc mắt tưng nương đã muốn tháo khăn quan xuống, vừa trả lời vừa đi ra cửa. Giờ nào rồi còn ngon ào, sao vậy? Cửa bị mở ra, lộ ra cương mặt nhà hoàng, có chút do dự. Nó nhìn thấy người mở cửa là bà mối nhìn vào trong thanh dò xung quanh, liếc mắt một cái mở miệng nói. Tiểu thư các thư, người ta đưa nói trước cấp bách, là người của Nguyễn Gia bên kia. Thư gì mà gấp vậy, có cần phải đưa ngay thời điểm quan trọng này không? Dù sao đợi lát nữa cũng phải đi qua Nguyễn gia không bằng cho khi đại hôn xong. Lời nói chưa dứt, một bàn tay đã đẩy bà mối qua một bên. làm cho cửa mở ra, phòng thiến xuất hiện ở trước cửa. Khanh quan trên đầu không biết khi nào bị tháo xuống lộ ra khuôn mặt trang điểm xinh đẹp. Nên cuối đầu lý bức thư trong tay nhà hoàng cũng không nói nhiều, đưa tay lập tức nhận lấy. Bà mỗi thấy thế sắc mặt một trận hồng, một trận trắng, nhưng cũng hiểu được thân phận của tân nương, chỉ đành phải đem lửa giận đang dâng lên để ép xuống khuyên nhủ Tân nương tử, bà cô của ta, khăn quanh này là không thể tùy tiện tháo xuống đâu. Thì tính sao? Muốn tháo thì tháo, chút nữa thì mang lại, có cái gì mà không được. Ờ, chỉ là có chút điểm xấu. <cười> điểm xấu sao? Phòng Thiến thấp giọng lặp lại lần nữa, khóe môi nổi lên một nụ cười chăm chọc cũng không tiếp tục để ý tới bà mối. liền xoay người vào phòng trở lại mép giường thân thủ mở bức thư. Bà mối đóng cửa lại lần nữa, dùng khóe mắt vụng trộm liếc Phòng Thiến trong lòng âm thầm oán giận tác phong người Giang hồ quả nhiên mạnh mẽ, ngay cả lệ tiết cũng không cố kỵ, nhưng ngoài miệng cũng không dám nói thêm gì chỉ có thể chờ đối phương xem xong bức thư. Bức thư trên tay tưng đương bị mở ra không được bao lâu thì sắc mặt Liên đột nhiên trầm trọng, ánh mắt lại âm u đáng sợ trong lòng bà mới không khỏi nhảy dựng, khó tránh khỏi sinh ra chút sợ hãi, cũng không dám trộn nhìn phong thiến nữa, lập tức vội vàng cúi đầu yên lặng cầu nguyện trên đại hôm nay, kết thúc nhanh một chút. trong lòng kêu khổ không ngừng, cũng không biết thiếu chủ của nguyễn gia thế nào mà lại chọn một nữ nhân tâm tình bất định như vậy, rõ ràng lần trước nghe tỷ muội của bà ta nói tôi cô đơn là tân nương tử ôm nhu vô cùng dịu dàng vô cùng đối xử với người ngoài cũng rất hiền lành, đến phiền chính mình sao lại gặp một tân nương tệ hại như vậy chứ? Phong Thiến xem thư xong, tay vào tờ giấy thành một khối cuối cùng bị nàng thu toàn bộ vào trong lòng bàn tay. Khi mở ra, giấy trắng mực đen đã bị nội lực làm cho biến thành mảnh nhỏ, nên lạnh lùng hừ một tiếng cũng không để ý tới bà mối đang bị dọa sợ mất mực. Tiếp tục lấy khăn voan đội vào trên đầu, che đi gương mặt lạnh lùng. Dịch Viễn cầm chém chuột ở cạnh cửa sổ, giương mắt nhìn Tiểu Nhị đưa thư đang thở hồng hộc chạy trở về. Hắn lấy trong lòng ra một ít bạc đưa cho Tiểu Nhị vừa chạy tới trước mặt mình thản nhiên nói. Đưa đến chưa? Rồi thư tiên sinh, nói là thư khẩn cấp, còn cường điệu là nguyễn gia, hẳn là có thể đưa đến tay đối phương. Thời gian không còn sớm, cũng đã đến lúc phải trở về. Hắn nói xong đem tiền thưởng để tại trên bàn, nhấc chân đi ra ngoài. Khi Nguyễn Thiên Ân diệu phòng như thường thể có chút không khỏe xuất hiện ở trước mặt khách khứa, thì Nguyễn quân viêm cũng mặc khỉ bào bước ra cửa phòng. Trước nhiều khách đến tham dự hôn lễ thiên nhau chúc mừng, mặc dù Nguyễn Thiên Ân tiếc núi tương nương, không phải là Tô Trịnh Nhi nhưng dù sao cũng là đại hồn của con trai cân, cho nên gương mặt vẫn treo nụ cười chân thành, phong như lại càng vui không nói. Không khí vui mừng ở Nguyễn Gia bắt đầu tràn ngập, yên ổn hài hòa. Ai cũng không nhìn thấy, phía dưới sự yên ả đó là sóng ngầm dữ dội. Khi Hoa Dĩ Mạc và Tô Trịnh Nhi thức dậy, chỉ còn nửa căng giờ nữa là đến trưa. Trong lúc Liên gì đi tới nhìn một chuyến sợ thân thể Tô Trịt Nhi quá mất mệt nhọc thì nhìn thấy hai người ngủ cùng nhau một chỗ vẻ mặt hiển nhiên có chút kinh ngạc nhưng cũng thức thời chưa nói gì. Tô Trịt Nhi thách vọng cho nàng lui đồng thời dặn dò nàng chứa để người khác đến quấy trại. Tô Trịt Nhi mở mắt không bao lâu đang muốn ngồi dậy thì người bên cạnh đang ôm lấy nàng cũng tỉnh dậy theo. Thấy thế Tô Trịt Nhi cúi đầu nhìn hoa dĩ mạc nhẹ giọng nói Người cảm thấy thân thể có đỡ hơn chút nào không? Ừ, tốt lắm. Trời Nhi thì sao? Ta cũng đâu phải bị thương nạn gì, dĩ nhiên tốt hơn nhiều. Tốt trị Nhi thành thật nói, ban đầu cổ chân bị trật được khoa dĩ mạc dùng ngưng trầm và thoa thuốc mở xong, thì dường như chỉ còn lại một chút đau. Nghĩ đến chắc là đi lại cũng không còn khó khăn nữa. Khi nào nói chuyện ánh mắt cũng đã qua khí sắc của hoa dĩ mạc, phát giác, gương mặt cũng không còn tái nhợt như tối hôm qua. Trong lòng vẫn nhìn không được, có chút kinh ngạc. Mới vài canh giờ trước còn suy yếu vô lực, miệng vết thương ngang dọc trên người, bất quá chỉ uống vào mấy viên thuốc, nhưng lại khôi phục hơn phần nửa, thật làm người ta ngạc nhiên. Tôi chỉ như không biết là thuốc khoa diễn mạng uống đều là thượng phẩm do nàng đặc chế tỉ lệ vô cùng tốt, đối với nội thương lại có hiệu quả trị liệu rõ rệt. Tuy khí sắc khôi phục, nhưng nội lực và kinh mạch trên người lại vẫn cần thời gian mới được. Sắp tới giờ dùng bữa trưa, muốn ăn ở ngân trường cư hay là... Đi ra ngoài đi, vừa lúc ta cũng có chuyện, cần tìm phong vũ. Được. Tô Trịnh Nhi gật gật đầu, nè xuống giường xoay người lì muốn đi lấy quần áo đã được Liên Nhi chuẩn bị trước đó thay vào. Tầm mắt hoa dĩ mạng lý tới bộ y phục màu xanh được gấp chỉnh tề, giống như nhớ tới cái gì bỗng nhiên gọi Tô Trịnh Nhi từ phía sau. Gì vậy? Ánh mắt khoa dĩ mạng chớp chớp hoa nhẹ một tiếng, khóe môi lập tức gợi lên chút ý cười. <cười> Ừ. Hôm nay cũng là ngày vui Của người nào đó Trời Nhi và ta mặc đồ mới nha Liên Nhi Thật sự không đi vào kiểu tiểu thư sao Sắp đến giờ dùng bữa trưa rồi còn gì lan Nhi đứng cạnh Liên Nhi thúc giục lần này đã là lần thứ ba Liên Nhi lắc lắc đầu Đừng lo lắng tiểu thư Được có trường mật mà Tiểu thư cùng nàng quỷ y đáng ghét Khi cùng một chỗ không lo lắng mới là lạ Liên Nhi đứng gần nên tất nhiên nghe được Lan Nhi đang nói gì, đáy mắt vội hiện lên một chút u sầu, nhưng cái gì cũng không nói ra. Lan Nhi thấy đối phương không có phản ứng, nàng nhịn, nhưng nhịn không được đành mở miệng nói. Liên Nhi, người nói tiểu thư lần này trở về sẽ lại Nguyễn Gia sao? Lấy thông minh tài trí của tiểu thư nhưng cơ hội lần này mà rời khỏi quỹ y hẳn là không khó. Làn gì người không hiểu vấn đề không phải có thể rời khỏi hay không. Bây giờ ông Nguyễn Gia thân phận tiểu thư không còn như lúc trước nữa. Người cũng không phải không biết phu nhân không quen nhìn tiểu thư. Hiện tại lại có thêm biểu tiểu thư danh chính Ngôn Thuận trở thành thiếu phu nhân. Cho dù tiểu thư rời khỏi quỷ y, sợ là cũng sẽ không ở lại đây được đâu. Nhưng mà... Nhưng mà bảo chủ mặc dù bảo chủ đồng ý nhưng đối với nguyễn gia mà nói hòa thuận vui vẻ mới là chuyện trọng yếu nhất phải sao lợi ích luôn sẽ được cực nhắc trong lòng bảo chủ sẽ có lựa chọn chuyện tốt nhất. huống chi tiểu thư ở nguyễn gia cũng không còn vui vẻ nữa thiếu gia thiếu gia đã không còn là phu quân của nàng. lan nghe được lời liên nhi nói xong buồn rầu trên mặt càng thêm nặng nề đang muốn nói thêm gì đó thì cánh cửa trước mắt bỗng nhiên bị mở ra. Ánh nắng nhẹ nhàng thư thớt chiếu xuống mang đi một chút không khí lạnh của thời tiết cuối thu. Hai thân ảnh mệt mại từ cửa bước ra, ánh vào trong mắt Liên Nhi và Lan Nhi đứng đó cách không xa. Một người chứng động, một người kinh ngạc. Tô Triệt Nhi mặc váy màu xanh nhạt bước ra, hoa văn trên áo tinh xảo làm làn da càng thêm trắng như tuyết. Lúc này nàng đang quay sang nói nhỏ câu gì đó với nữ tử vừa cúi đầu xuống đi bên cạnh. Trứng bỏ gương mặt trầm trễu lạnh lùng, gương mặt bây giờ vô cùng ôm nhu lại thêm mấy phần ấm áp, cũng không biết là do ánh nắng quá nhiễu hay vẫn là do tâm tình vui vẻ. Còn Hoa Dĩ Mạt thì sóng vai đi bên cạnh cũng là một thân quần áo màu xanh nhạt cắt may tỉ mỉ, hoa văn trên cổ tay áo tinh xảo khéo léo. Đeo vào thắt lưng màu đen lại đeo thêm một sợi dây nhỏ màu bạc, suối tóc đen dài như mực bị một sợi dây cột tóc cùng màu buộc hờ xõa ra sau lưng, vài sợi rớt trên đầu vai, môi mang mỉm cười. Quả nhiên là vừa xinh đẹp, vừa cao quý lại có phần kiêu ngạo, giống như tiên nhân bước ra từ trong tranh vẽ, phòng từ trác tuyệt đi cạnh nhau, lại càng tô thêm sự hòa hợp. Tô Trực Nhi rất nhanh liền thoáng nhìn thấy Liên Nhi cùng Lan Nhi đang nghe câu chuyện cùng hoa dĩ mạc ngẩn đầu nhìn phía hai người, hiển nhiên cũng chú ý tới hai người đang ngạc nhiên chỉ miếng môi, giờ ánh mắt có hơi không được tự nhiên lướt qua. Liên Nhi phục hồi tinh thần lại đầu tiên mày đang nhíu chặt nhẹ nhàng giãn ra, ánh mắt lại có chút phức tạp như trước. Không biết tiểu thư muốn đi đâu dùng bữa? Đi vào yến hội đi. Dạ. Mới vừa rồi thính phòng sĩ giả của Vinh Tuyết Công lại đây một lần. Ta nói với cô nương ấy là tiểu thư cùng hoa cô nương đều đang nghỉ ngơi. Cô nương ấy mới rời đi. Ta biết rồi. Chúng ta đi ngay đây. Ly Nhi gật gật đầu xoay người chuẩn bị dẫn đường đậm thật cái chút lo lắng liếc liếc mắt Lan Nhi đang đứng xa xa một cái. Quả như Lan Nhi bên cạnh liệt lên tiếng. Thử sắc do dự nói. Tiểu thư, người... Người... Lan Nhi có việc gì? Tiểu thư, người sao lại... Sao lại thay... Thay y phục giống nhau? Liên Nhi vẫn không ngăn cản câu hỏi của Lan Nhi, chỉ im lặng nghe. Đồng thời ánh mắt có chút đâm chiêu đảo qua Tô Trực Nhi cùng Hoa Dĩ Mạc. Hoa Dĩ Mạc đứng một bên mỉm cười, không mở miệng, chỉ nghiêng đau nhìn Tô Trực Nhi đang im lặng. Tất nhiên là Tô Trực Nhi đã nhận ra tạm mắt Hoa Dĩ Mạc. Ánh mắt quay lại liếc nàng một cái hịch như có chút hờn dỗi, sau đó lại nhìn phía Lan Nhi nghiêm túc nói. "Đây là y phục ta và Hoa cô nương vừa may khi đi ngang qua thành cảnh Châu, bởi vì vải di ra cho nên cố tình may hai bộ, nghĩ hôm nay là tiệc vui liền mặc vào, thế nào?" "Nhưng mà, mặc cái này đi ra ngoài" Làng Nhi nói nửa câu liệt học biết nên hình dung như thế nào nữa, nàng vốn không thể nói nàng chán ghét quỷ y, cảm thấy tiểu thư cũng quỷ y, mặc cùng một kiểu y phục thật là chướng mắt. Nàng cũng không thể nói mới vừa rồi chật liếc mắt, nhìn thấy hai người nhỏ ta đi ra cửa phòng còn tưởng rằng gặp được tình nhân. Dù sao đều là nữ tử, quan hệ tốt thì có vài món đồ giống nhau cũng là chuyện bình thường. Nàng cùng Liên Nhi cũng có vài món nhưng mà đặt trên người hai người trước mặt thì vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không giống đi rồi, Mạch đi ra ngoài không phải chuyện gì lớn lao. Mọi người đừng đứng tại đây nữa, đi ra ngoài yến hội đi. Tô Trịnh Nhi nói xong dẫn đầu đi ra về phía trước. Hoa dĩ mạc đứng thật gần tất nhiên không thể bỏ qua một chút thẹn thùng cùng bành tay đặt ẩn hồng của Tô Trịnh Nhi đã bị nàng che giấu. nay chỉ cúi đầu không tiếng động xả ra một ý cười, sau đó lập tức đi theo phía sau Tô trình Nhi. Tâm tịnh nặng nề áp lực trước đó, giống nhau, hoàn toàn biến mất. Này... Lăng nhiên nhìn hai người đi cách xa trước mặt thì bỗng nhiên vô thố quay đầu nhìn phía Liên Nhi. Liên Nhi chậm rãi lắc lắc đầu, anh thầm cắn chặt răng, nói. "Trứ ti đừng nói gì hết, nghe tiểu thư đi. Lúc này hai người mới vội vàng đi theo. Chương 1.40, hôm lễ sóng gió năm. Hoa dĩ mạc suy nghĩ thính phòng sĩ giả lại đây tìm nàng chắc chắn vì chuyện tối hôm qua, nên cũng không vội tính toán sẽ đi đến chỗ phòng vụ thám thính thân phận đối phương trước. Tuy nàng biết thính phòng sĩ giả cùng hạ vua minh cách thủ oán nhưng mà trong lòng vẫn không để tâm. Hạ vua minh là của nàng, chỉ có tự tay nàng đâm chết kẻ thù thầy tỷ tỷ mới là mối quan tâm của hoa dĩ Mạn Hai người lại lo lắng đến thân phận đặc biệt của Tô Trịnh Nhi vốn định tùy ý tìm một chỗ yên lặng trong yến hội dùng bữa trưa, rồi đi tìm phong vũ. không ngờ vừa tới chỗ yến hội thì gặp phải một nam tử trung niên đến trước mặt ngăn đón tô trịnh nhi. theo như tính tình của hoa dĩ mạc thì vừa nhấc chân đã liền đôi kéo tô trịnh nhi không buồn. tô trịnh nhi lại đang âm thầm kéo kéo ông tay áo hoa dĩ mạc, dừng lại cướp bộ nhìn nam nhân trước mặt gật đầu. quản thúc tìm ta. ta mắt quản thúc không giấu đánh giá y phục của hai người đáy mắt có sự kinh ngạc rất nhỏ hiện lên. Trong lòng thầm nghĩ không ngờ quan hệ của tôi tiểu thư cùng của Y tốt hơn đồn đại rất nhiều. Hán cũng không nghĩ gì nhiều ngược lại hơi có chút vui mừng. Quan thúc thoáng cúi đầu cùng kính lên tiếng nói: To tiểu thư bảo chủ mời hai người đi qua đó cùng dùng bữa. Bảo chủ khách khí, ta và hoa cô nương có thể tự tìm nơi nào đó, tùy tiện ăn chút gì là được rồi. Tôi tiểu thư, người khó lắm mới trở về được một chuyến, sau này không biết còn có cơ hội nào, ngồi cung bàn với bảo chủ nữa hay không. Thuận theo ý bảo chủ một lần đi, bảo chủ rất là nhớ người. Quảng thúc, cũng không phải ta không muốn, ta chỉ sợ là bữa cơm này mọi người ăn không ngon. Tiểu thư nói gì vậy, bảo chủ ở đó sẽ không ai dám khó xử tôi tiểu thư, huống chi bảo chủ vẫn cảm thấy có lỗi với tôi tiểu thư. Nghe đến đây Tô Trực Nhi cũng biết sợ là Nguyễn Thiên Ân đã hạ quyết tâm làm quản thúc lại đây mời nàng đi qua đó trong lòng hết sâu một hơi chỉ cảm thấy cảnh còn người mất nên ngay cả mời ăn chung một bữa cơm cũng kiên kỳ như vậy quả nhiên là tạo hóa trêu người nàng cũng không tiếp tục cự tuyệt chỉ nghiêng đầu nhìn phía Hoa Dĩ Mạc trưng cầu ý kiến của nàng Hoa Dĩ mạ thu được ánh mắt Tô Trực Nhi nàng nhíu mày nhưng thật ra vẻ mặt vô vị ta tất nhiên nghe theo trần Nhi Khi mở miệng ánh mắt cũng dừng trên y phục Tô Trịnh Nhi, để mắt hiện Lê chút ý cười. Nàng cũng muốn giờ phút này khi hai người đi qua đó một chuyến sẽ thích tận đám người kia, làm cho bọn họ hiểu được Tô Trịnh Nhi cùng Nguyễn Gia đã sớm đoạn tuyệt quan hệ. Bây giờ Tô Trịnh Nhi chính là người của nàng. Tô Trịnh Nhi thấy Hoa Diễn Mạc đồng ý nàng mới yên tâm, sau đó hướng quản Thúc gực gật đầu, nói về làm phiên quản Thúc những rương. Khi hai người đi vào bàn của chủ nhà trong yến hội ở đó đã có bảy người ngồi sẵn. Điều làm các nàng vui vẻ là trừ bỏ Nguyễn Thiên Ân cùng Phong Như ra thì hai tiểu thư của phòng gia cũng co đầy. Dù sao hôn sự lần này cũng coi như là quan hệ thông gia của hai nhà Nguyễn Phong, tầm quan trọng không cần nói cũng đủ rõ. Mà lúc này hai người cũng muốn đi tìm Phong Vũ. Một bàn người ngồi ở đây đã sớm biết hai người sẽ đến nhưng mà không ngờ khi trông thấy cả hai vẻ mặt của họ cũng hoàn toàn khác nhau. Nguyễn Thiên Ân nhìn thấy Tô Trịt Nhi chậm rãi bước tới để mắt không khỏi hiện lên sự vui mừng Nhưng mà khi chú ý tới hoa dĩ mạc đi theo phía sau Tô Trịt Nhi Và còn cái y phục của hai người họ thì hắn liền ngẩn ra Còn ánh mắt phong như bên cạnh là dẫn theo chút trầm trọng. Nhưng mà e dè Nguyễn Thiên Ân nếu mới không chế diễu Tâm lý của những người kia thì đơn giản hơn nhiều Có phần kinh ngạc khi thoạt nhìn quan hệ của quỷ y và Tô Trịt Nhi lại vô cùng thân thiết sau chút chậm, mạ phong vũ mở đầu lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị. nàng quay đầu hướng hai người tiếp đón, làm cho các nàng lần lượt ngồi xuống bên cạnh mình ôm nhùn miệng cười nói: người tới thật đúng lúc, nếu không đến thì chỉ có thể ăn cơm thừa riu lạc. tiểu mạ tới vừa lúc ta đang định tìm người tính sổ đây. Tạm mắt qua dĩ mạc rời xuống gương mặt phong vũ đến lâu không gặp, nhìn thấy sắc mặt này hồng hào hơn so với nửa năm trước rất nhiều, thân thể cũng có da thịt hơn một chút, nè đã tính toán trước tình trạng sức khỏe phong vũ, cho nên cũng hiểu khẽ cười. Ta không nhớ mình có sổ sách gì cần tính, nhưng thật ra nhớ rõ là có người nên cảm ơn ta mới phải. Nói xong khoái mắt liếc nhìn lăng già, ngồi bên cạnh phong vũ. Lăng già nghe vậy cười trộ lên cao giọng đáp. <cười> Có thể nói hoa cô nương là ân nhân của Tài hạ Ngày xưa từ biệt Bây giờ gặp lại tất nhiên là nên tạ ơn Đại ơn không lời nào cảm tạ hết được Tài hạ kính hoa cô nương ba chén Còn hoa cô nương cứ tùy ý Nói xong quả nhiên liền uống liên tục ba chén Mặt cũng không đổi sắc Phòng vụ dẫn lăn già liếc mắt một cái Nhưng cũng không so đo với hắn Nên quay đầu lại nhìn phía hoa dĩ mạc Lắc lắc đầu bức đắc dĩ nói Dựa vào năng lực của ngươi Nên thân thể của ta tốt hơn rất nhiều, chuyện ngươi làm đối với ta lúc đó cũng phải nói một chữ cảm ơn, cảm ơn ngươi đã giúp đỡ ta, hiện tại trở nên khách khí. Ngươi khỏe mạnh là tốt rồi. Lúc này Nguyễn Thiên Ân ngồi một bên cũng đã phục hồi tinh thần lại, hắn biết được dụng ý khi hai người đối thoại nhưng cũng không để ý tới, vẫn lặng im ngồi nhìn Tô trình Nhi, nói Cần Nhi, thân thể ngươi có tốt hơn chút nào không? vâng cũng không còn đáng lo ngại vậy thì tốt lần trước viêm nhi mạo muội ta đã dạy dỗ hắn ngươi đừng so đo với hắn làm gì bà chủ nói quá lời trần nhi bí nhưng vẫn không để trong lòng nguyễn thiên ân nghe được xưng hô mới lạ thì trong miệng tôn trần nhi nói ra sắc mặt cứng đờ khóe môi không khỏi chua xót nhưng mà ở trước mặt mọi người cũng không tỏ vẻ gì cho mặt một lát Phong Như bên cạnh bỗng nhiên mở miệng, thay đổi đề tài giống như lơ đạn nói thầm. Sao viêm nhi còn chưa trở về, đáng lẽ phải đem Thiến Nhi vào từng phòng rồi mới phải. Đừng nói là còn đang lưu luyến không trời. Nguyễn Thiên ân nghe vài cái chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng ánh mắt liếc qua chỗ Tô Trần Nhi, nhưng chỉ nhìn thấy đối phương cúi đầu thật sắc lạnh nhạt nhấp một ngụm rượu. tự hồ đối với những lời của Phong Như cũng không để ý tới trong lòng hắn an tâm đồng thời lại không khỏi có vài phần bất mát xem ra chuyện gì đối với phim nhi quả nhiên cũng không còn để tâm đến nữa chắc là quân viêm cũng sắp tới phu nhân đừng có lo lúc này người lên tiếng là phong định tuy là hắn nói cùng phong như nhưng ánh mắt vẫn không khỏi tò mò âm thầm đánh giá hoa diễm mạc cùng tô Trần nhi Lo bận rộn đại hôn của nhị muội cho nên hắn vẫn chưa đánh giá qua hoa dĩ mạc. Ấn từ đối với hoa dĩ mạc chỉ có 6 năm trước. Nhất Tào Tháo, Tào Tháo luyện đến, lời phong định vừa chấm dứt, mắt phong Như đã thoáng nhìn thấy Nguyễn Quân phi một thân hỉ bào cách đó không xa đang đi tới, trên gương mặt rất nhanh hiện lên tươi cười. viêm em nhi, mau tới đây." từ ra nhìn lại, Nguyễn Quân Viêm áo bộ chỉnh tề bị một thân hỷ bào làm tôm lên, thoạt nhìn nhưng lại có vài phần vui mừng, nhưng mà nếu nhìn kỹ vẫn không khó phát hiện. Đấy mắt hắn chứa một tia buồn khổ, đã bị chính hắn để ép xuống. Hắn đã xuất thần thì bên tay bỗng nhiên lại nghe thấy âm thanh của Phong Như. Nguyễn Quân Viêm theo bản năng cười những đầu lém muốn trả lời. Nhưng khi ánh mắt nhìn trên thân ảnh quen thuộc, thì nụ cười trên môi đột nhiên cứng đờ, thậm chí ngay cả bước chân cũng ngưng lại một chút mọi người đều đem biến hóa rất nhỏ này thu hết vào mắt nhưng lại không ai nói ra bình tĩnh cho rằng không biết gì ánh mắt phong định lập tức dừng trên người tô trần nhi thấy nàng ngay cả đầu cũng không có quay sang thường sát vẫn còn lạnh nhạt thưởng thức chén rượu trong lòng không khỏi nổi lên vài phần tán thưởng hắn đối tô trần nhi cũng không xa lạ. Nhưng cũng giới hạn trong quen biết mà thôi Trước kia đại hôn của nàng cùng Nguyễn Quân Viêm Hắn cũng có tham gia Hắn vốn cứ nghĩ rằng khi nàng nhìn thấy người từng là trọng tương lai của mình Cùng người khác thành thân Thì cảm xúc sẽ khó tránh khỏi Có vài phần dao động Nhưng mà hiện tại xem ra Bình tĩnh của Tô Trịnh Nhi cũng không giống như đang giả vờ Trái lại là Nguyễn Quân Viêm Nhìn hắn giống như trong lòng đang có khúc mắc. Nguyễn Quân Viêm cũng chỉ như vậy một chút, sau đó liền khôi phục thái độ bình thường, cười hướng về phía bàn, giống như hết thảy vừa rồi, chưa hề xảy ra chuyện gì. Hắn ngồi xuống bên cạnh chỗ của Phong Như. Nguyễn Thiên Ân thấy chỉ có mình Nguyễn Quân Viêm lại đây, hắn cười thành tiếng hỏi. Về em Như, Phong Trang chỗ cùng phụ nhân, sao không cùng con lại đây? Nguyễn Quân Viêm không chế ánh mắt, không hướng về phía Tô Trực Nhi nữa. Miễn cửa ngăn chặn nội tâm đang kích động mở miệng đáp Bây giờ Phong thu sơn trang đã có chút chuyện Phong trang chủ đi qua đó xử lý Nó sẽ trở về trước khi trạng vạn Phong phu nhân cũng đi theo cùng Nguyễn Thi Ân nghe vậy mới gật đầu ý bảo đã biết Thiến Nhi nơi đó sắp xếp tốt không? Phong Như lại hỏi Rất tốt đã đưa vào tân phòng Thiến Nhi là cô nương tốt Phim nhi cần phải đối đại tốt với Thiến Nhi Mấy tháng qua tương thể còn không khỏe Dường như một khách cũng không yên ổn Đã gây thật cái dạng gì rồi Mẫu thân nhìn thật sự đau lòng Viêm nhi đền hiểu Ai mới là thật tâm đối đãi với con Trong lời nói mang theo hàm ý Không cần nói ra thì mọi người cũng biết Mặc dù không có nói rõ Nhưng cũng mang theo vài phần trách cứ Tô Trịnh Nhi đã khiêu khích tai họa, Làm phiền hà Nguyễn Quân Viêm Mẫu thân ta đã biết Màu dùng bữa đi Đồ ăn đều đã nguội rồi Phong như khẽ hư một tiếng, ngài Nguyễn Thiết ân ở đây nên không dám nói tiếp. Ngừng câu chuyện sau đó giúp Nguyễn Quân Viêm gấp thức ăn. Một tiếng cười khẽ lại đột ngột vang lên trên bàn cơm. Ánh mắt mọi người không khỏi kinh ngạc dừng trên người hoa dĩ mạc. <cười> Theo ta thấy sợ là Nguyễn công tử, nhiễm phải xui, không bằng gọi đạo sĩ đến làm phép đuổi đi mới tốt. khỏi phải bị người khác phiền hà, có phải rất đúng không? Lời này vừa nói ra sắc mặt mọi người đồng thời thay đổi ngay lập tức, nhưng thật ra chỉ có phong định vẫn là bộ dạng, bàn quan không để ý. Bây giờ tập mắt Nguyễn Quân Vi mới rơi trên người hoa diễn mạc, thương sắc lại chấn động hơn. Bối vừa rồi lại đây lòng hán trọng mắt cũng chỉ tràn đầy hình ảnh Tô Trịnh Nhi, sau khi thu ánh mắt về liền không dám nhìn lại, lúc này nhìn qua mới phát giác ra có cái gì đó không đúng. Thường ngày tôi truyền nhiên ăn mặc điềm đạm thuần khiết, đa phần là y phục màu trắng bởi vậy ban đầu Nguyễn Quân Viên cũng không nghĩ đến. Giờ phút này trong tế hoa diễn mạc thì hắn mới phát hiện ra, y phục trên người hai người họ đúng là rất giống nhau. Mặc dù kiểu dáng có chút khác nhưng khi vừa liếc mắt qua liền có thể nhận ra cũng là một loại chất liệu vải may thành. Khi hai người ngồi cùng một chỗ lại vô cùng hài hòa, thật sự rất giống như một khối không thể chia cắt mà những điều đó lọt vào trong mắt Nguyễn Quân Viêm quả thật không còn một bực gì bằng giống như có cây gậy đánh mạnh vào đầu cảm giác ong ong liên tục hắn biết được quan hệ hai người tất nhiên sẽ không khó đoán ra ý nghĩa của hai bộ y phục trong mắt người ngoài cũng lắm là nghĩ rằng quan hệ tỷ muội thân thiết còn hắn lại thầm nghĩ là phu thê tình thăm. Nghĩ đến hôm nay lại là đại hôn của mình mà hai người lại mặc bộ quần áo như vậy đến đây Ham nghĩa trong đó lại làm cho hắn cảm thấy trong lòng tuyệt vọng Bạn thực hắn một thân hỉ bào đỏ thẳng trói mắt giống như một câu chuyện hài hước nhất trên đời Nghĩ vậy ánh mắt hắn rốt cuộc vẫn rơi xuống trên người tô trực gì đối diện tập mắt nàng tâm tử đen như mật vẫn trong trẻo lạnh lùng như trước kia Khi nhìn về phía Nguyễn Quân Viêm thì càng giống như nhìn một người xa lạ Có lẽ còn không bàn cả người xa lạ Ánh mắt mới lạ như vậy giống như một cây gai bén nhỏ thẳng tắp đâm vào đáy lòng Nguyễn Quân Viêm, riết lạnh như muốn trun lên. Hắn hận không thể thốt ra lời chất vấn Tô Trừng Nhi, vì sao lại có thể chẳng kiên nể gì mà mặc y phục như vậy xuất hiện ở đây? Nếu lọt vào trọng mắt những người rắp tăm bị họ phát hiện thì làm sao? Nguyễn Quân Viêm không dám nghĩ nữa, sao này lại có thể? Này là người lý trí và bình tĩnh như vậy, tại sao lại không hiểu tốt xấu trong chuyện này? Quan hệ đó không nên để mọi người nhìn thấy, phải giấu trong bóng tối, vì sao lại dám đường hoàng đến thế chứ? Chẳng lẽ là không biết một bước sai chính là cả đời không quay lại được hay sao? Đến lúc đó thì biết làm gì mới tốt đây. Nhưng mà những lời muốn nói đều bị Nguyễn Quân Viên giữ lại trong cổ họng, bởi vì hắn nhìn thấy Tô Trịnh Nhi cười cười nhìn hắn, đó là nụ cười hộp nhiên không giống như để tâm đến. để mắt hắn đang chiêu suy nghĩ giống như điều bị nữ tử trí tuệ trước mặt nhìn thấu, sau đó lại cho hắn đáp án. Nhìn thấy điều này hết thảy đều là tự mình hắn đa tình, đối phương căn bản không nên chuyện đó để trong lòng. Nguyễn Cùng Viêm liền nở nụ cười, thân thể giống như bị rút hết kỷ lực, dường như muốn tê liệt ngã xuống khỏi ghế, trên mặt không còn chút máu. Chương 141 Sương mù trùng điệp 1 Quyển 3 Hoàng lương nhất mộng, yêu hận cũng chỉ là hư không Phong như ngồi bên cạnh, Nguyễn Quân Viên bị câu nói của Hoa Diễn Mạc kích động, nhất thời không chú ý đến biến hóa con trai, chỉ lo tự trầm mặt nói. Làm phiền Hoa cô nương nhắc nhở, nhưng mà ta luôn cảm thấy Hoa cô nương cũng không cần phải chứa trách chi loại này, chớ để dính xui xẻo của nàng. Không may ta cũng là quỷ y, có một chữ quỷ này rồi, làm sao còn sợ xui hay không? Hướng chi bên cạnh ta đã có quý nhân tương trợ, thực khiến phu nhân phí sức. Thế sự khó lường cũng không biết khi nào có chuyện Đến lúc đó thì đã chậm Nói thật hay Thế sự khó lường Nhìn khí sắc của Nguyễn Công tử tệ như vậy Phu nhân cần phải quan tâm nhiều hơn mới được Phong như nghe vậy ánh mắt liền ra xuống người Nguyễn Quân Viêm Nhìn thấy bộ dạng suy sụp tinh thần của hắn Thường sắc quả nhiên cả kênh Cũng bức chấp đáp trả hoa dĩ mạc Vội vàng lên tiếng Viêm gì có làm sao vậy Cái chỗ nào không thoải mái sao Bảo thân, ta có chút không thoải mái, về phòng trước. Hắn nói xong hơi có chút vô lực đứng dậy, Phong như nghe vậy vội vàng đứng lên theo, phóng nhẹ thanh âm. Không thoải mái thì đi nghỉ ngơi trước đi, mẫu thân đưa con trở về phòng. Không cần, thân thể mẫu thân còn chưa khỏe hẳn, từ ta về phòng là được rồi. Bây giờ Nguyễn Quân Viên chỉ muốn một mình ngưỡng cười cự tuyệt Phong như, sau đó liền xoay người. Nhất thời cũng quên nói một tiếng với những người ngồi cùng bàn, cướp bộ phù phiếm rời khỏi đó. Phong Nhi nhìn theo bóng dáng Nguyễn Quân Viêm rời đi, mặc dù không biết vì sao Viêm Nhi lại như vậy, nhưng theo bản năng thì liền dẫn chó đến mèo nghĩ đến hoa dĩa mạc cùng Tô Trịnh Nhi. Mạnh mẽ quay đầu trực bắt hai người một cái, lại lo lắng thương thẻ Nguyễn Quân Viêm, cúi đầu hướng Nguyễn Thiên Ân nói một câu. Thiên Ân, hình như Viêm Nhi có chút không ổn, ta đi tìm dịch tiên sinh đi giúp Viêm Nhi quay một chút, nơi này giao lại cho chàng tiếp đón nha. Sắc mặt Nguyễn Thiên Ân vẫn trầm ngư, nhìn trong lòng xác thật cũng không mau sẽ tranh chấp với hoa dĩ mạc. Thấy nàng kêu gạo như vậy nên không có lên tiếng phản bác Phong Như. Giờ phút đề nghe thế trong lòng cũng hơi có chút lo lắng cho quỷ quân viêm. Cùng lúc lại sợ Phong Như nói thêm gì nữa thì lại làm Tô Trịnh Nhi buồn. Cưng nhắc một lát thì hắn gật đầu với Phong Như, sau đó nhìn theo nàng trời đi. Lập tức liền có hai chỗ trống bên cạnh, không khí trên bàn nhất thời có chút quỷ dị. Hoa dĩ mạc đang là tiêu điểm là giống như không thấy gì, sắc mặt lạnh nhạc cầm đũa gấp thức ăn tự nhiên dùng bữa, trong thị sắc mang theo vài phượng thích ý. thật lễ rồi, mọi người dùng bữa đi. Trong lòng Nguyễn Thiên Ưng cũng thở ra một hơi lên tiếng nói, mọi người cũng nhìn sang chủ nhân giọng nói thu hồi tập mắt, vẫn hướng về hoa dĩ mạc lại, cúi đầu dùng bữa. Phong Định thú vị đảo qua hoa nhĩ mạc cùng Tô Trần Nhi, nhìn thấy hai người đều là bộ dạng bình tĩnh, không quan tâm hơn thua, lại cảm thấy chút ý tứ. Nghe được Nguyễn Thiên Ưng nói với không hề nhìn nữa, thêm chủ đề của Nguyễn Thiên ân nói chuyện hấp dẫn trên giang hồ, không khí cũng không quá cứng ngắt. Trong lòng Nguyễn Thiên ân hiểu được dụng ý của Phong Định, tất nhiên mừng rỡ tiếp nhận câu chuyện của hắn, nhất thời phiền muộn trong lòng cũng bị cuốn đi một ít. Bước quá một hồi, hai người đã chuyển đề tài sang Tân Nương Tử. Mặc dù Phong thí mang họ Phong nhưng không phải người của dòng họ Phong, kỳ thật, cũng không thường suy qua lại với Phong Thu Sơn Trang. Nói đúng ra thì số lần Phong định gặp mặt Phong thí chỉ có thể đến được trên đầu ngón tay. Cơ nghiệp của Phong Thu Sơn Trang phát triển qua 5 năm. Dòng họ Phong Thiên không biết bao nhiêu, nếu không việc nguyên nhân Phong Như gã cho Nguyễn gia và Phong Thiên lại có quan hệ tốt với Phong Như, sợ là căn bạn thì cũng không có nhiều người biết. Mặc dù Nguyễn Thiên Ân rất mong con dao của hắn là Tô trịnh Nhi, nhưng Phong Thiến lại là cháu gái, huống chi đối với Nguyễn Quân Viêm thì nàng lại có ưng cứu mạng. Kết quả như hiện tại cũng không qua chống đối. Giờ phút này phong định đề cạp đích tân đương tử, Nguyễn Thiên Ân mới kể lại một ít, trong đó không biết sao lại đổi lấy một tia ai đấy. Nguyễn Quân Viêm là con trai độc nhất của hắn, người làm cha như hắn sao không rõ tầm tư còn mình. Nhưng vì đã đến nước này chỉ mong Viên gì có thể hiểu được khó xử của hắn và phu nhân, đối đại tốt với thế Nhi, rồi có một ngày sẽ quên được Trần Nhi. Lúc trước Nguyễn Quân Viên vì Trần Nhi đã bị thương không biết mấy lần, cả người cũng không giống như trước kia nữa. Nói hết lời hắn mới chịu đọc ý đề nghị của Phụ Mẫu, Nguyễn Quân Viên mới vội vàng chịu lần đại hôn bị an bài này. Giờ phút này nhớ đến người mà Nguyễn Quân Viên ơn cảm thấy cực xin lỗi vẫn là Thiên Nhi. Hãy cảm thấy có vài phần lợi dụng nàng, bởi vậy khi Nguyễn Thiên Ưng mở miệng nhắc tới phong thiến, thì luôn nói đến những phương diện tốt. Tại ngày nói Thiên Nhi cô nương từng cứu quân viêm huynh, khỏi tay thứ ảnh lầu, thật là một nữ nhân có tình có nghĩa. Đúng, mặc dù Thiên Nhi có chút tùy hứng, nhưng rất có lòng với những người thân cận, ngay cả ta cũng không ngờ Thiên Nhi lại có thể chịu đỡ một kiếm cho viêm nhi. Nếu không có dịch tiên sinh trùng hợp ở quý phủ, sợ là mất tánh mạng như chơi. Hoa dĩ mạc đang gắp đồ ăn vào chén trừng nhi. Nghe thấy nhấp tới ba chữ thứ ảnh lâu thì động tác trên tay cũng dần một chút. Hai người kia nói chuyện cảm thấy đề tài là giống như đang chuyển sang hướng khác. mây hoa dĩ mạc nhẹ nhàng câu lại. Mặc dù người khác không quan tâm đến tình huống của hoa dĩ mạc lúc này, nhưng tô trực nhi rất rõ cho đem bọn nhi lên tiếng chen vào. Lúc rớt thở bên ngoài cũng thường nghe nói đến, nhưng lại rõ ràng tình hình cụ thể thế nào. Không biết Nguyễn Gia sao lại trương trọc người của Thứ Anh lâu. Hoa dĩ mạc ngồi bên cạnh nghe vậy ngững ra, ánh mắt lập tức hiện lên một tia ấm áp. Nàng biết Tô Trịnh Nhi cố ý đem đề tài này dẫn trở về lần nữa, nghi người nhìn Tô Trịnh Nhi còng khóe môi. Bắt đầu bất động thành sắc chú ý cuộc nói chuyện của Nguyễn Thiên Ân cùng Phong Định. Giống như hai người cũng không ngờ Tô Trịnh Nhi đang im lặng nhưng lại mở miệng hỏi đến chuyện này, mặc dù cảm thấy kinh ngạc nhưng mà không có bao nhiêu. Nguyễn Thiên Ân nghĩ Tô Trịnh Nhi niệm tình cũ, quan tâm an nguy của Nguyễn Gia, trong lòng rất vui mừng, cũng không giấu giếm, lắc lắc đầu giải thích. Việc này ta cũng không rõ, chắc là kẻ thù thuê đến. Cơ nghiệp Nguyễn Gia đã có từ trăm năm, tuy là chính phái nhưng cũng khó tránh khỏi gây thù trúc án, nhưng mà không biết kẻ nào có thể thuê thứ ảnh lâu làm chuyện này hắn luôn thấy có gì đó kỳ quái. Kẻ áo sát kia cuối cùng như thế nào? Ai? Nguyễn Thiên Ân nghe vậy thở ra một hơi, có chút bất đắc dị nói. À, Trời Nhi cũng biết thủ đoạn của thứ ảnh lâu. Người nọ làm thiếng Nhi bị thương thì liền cảm thấy tình hình không ổn nên muốn đào tẩu. Sau đó bị tự tay ta bắt lại. Nhưng mà còn chưa kịp thảm vấn thì đối phương đã muốn tự sát. Không hề lưu lại một chút manh mối gì. Không biết làm phong thiến cô nương bị thương như thế nào? Trần Nhi có điều không biết, đêm đó thiến Nhi vừa lúc đang đi tìm Viêm Nhi có việc, không ngờ lại vừa lúc đỡ một kiếm của Viêm Nhi. Người nọ tức giận người của Nguyễn già, thử dịp Viêm Nhi không có phòng bị thì hạ thủ. May mà Viêm Nhi phản ứng mau mới tránh khỏi một đau trí mạng, chỉ bị thương ngoài da. Tuy là như thế, nhưng thương thủ của Viêm Nhi cũng không như thích khách, vòng vò dưới kiếm của đối phương lúc nguy cấp thì đột nhiên thiến nhì lào tới trắng trước người viêm nhi là mũi kiếm của thích khách đâm vào trong thần thể nhưng đồng thời cũng làm thích khách bị thương sắc mặt tôi trừng duy nhất thời có chút khác lạ nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Người khác không biết nhưng này lại biết được một ít mặt kẻ thứ ảnh lâu ám sát thành hay bất thành bình thường đều là một kích liền lui thốn chi lại ở nguyện gia không lưu ý luôn bị vây bắt sóng mà đây là chuyện thứ ảnh lâu kiên kỵ kì nhất Bởi vậy khi đàn nghe tới không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng mà lời này dù sao cũng không thể hỏi ra. Đã biết điều chuyện mình muốn biết, Tô Trực Nhi cũng không tiếp tục hỏi nhiều ngẫu như sẽ tiếp vài câu của Nguyễn Thiên Ân. Không có phong như cùng Nguyễn Quân Viêm, không khí trên bàn ăn cũng không khẩn trương như khi nãy nữa. Ước chừng sau nửa canh giờ, Hoa Dĩ Mạng cùng Tô Trực Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó định đứng lên cáo từ. Khi mấy người đang nói chuyện phiếm thì Phong Vũ đã được Hoa Dĩ Mạc ám chỉ bởi vậy cũng đứng lên, nói là cùng Hoa Dĩ Mạc tâm sự vì đã mấy tháng không gặp, sau đó đi cùng hai người. Ba người đi tới nhưng trừng cư, Hoa Dĩ Mạc mới vào thẳng vấn đề tại sao mình muốn tìm Phong Vũ, còn chuyện tối hôm qua thì che giấu tạm thời không đề cập đến. Khô Vũ nghe Hoa Dĩ Mạc mi tả thân phận đối tượng kia lại thấy vẻ mặt nàng ngân trọng, thật sự nghiêm túc. Trên thực tế, người Hoa Dĩ Mạc hỏi cũng không khó đoán ra. Hắn là một tên đại phu trên 30 tuổi lại từng tham gia đại hôn của nàng. Bất quá trọng ngâm một lát, liền đưa ra đáp án. Người nói là ta nhớ lại, có phải hắn là dịch viễn gần đây đang nổi danh trên giang hồ? Còn nữa, tên dịch viễn này có thể các ngươi cũng biết. Đúng là người mà lúc trước Phong Thiến mời đến trị liệu cho Nguyễn Quân Viêm Hắn có quan hệ rất tốt với Nguyễn Gia. Đúng là hắn sao? Như vậy mới vừa rồi Phong Như đề cập đến dịch tiên sinh xem bệnh cho Nguyễn Quân Viêm là người này. Đúng vậy, những ngày Nguyễn Quân Viêm bị thương nghe nói đều là hắn hỗ trợ chuẩn đoán. Nhưng mà tiểu mạc hỏi hắn làm gì? Khoa dĩ mạc trầm mặt không có trả lời, nàng cũng không để chuyện này liên lụy đến Phong Vũ. Huống chi dịch viễn lại liên quan đến thứ ảnh lâu lại càng không thể làm phong vụ biết rõ, nếu không thì chỉ tự chuốc lấy tài hòa. Cơn Tô Trịnh Nhi thì lập tức nhìn ra băng khoăn của Hoa Diễn Mạc nên đã mở miệng giải thích trước. Hắn cùng với chúng ta có chút chuyện riêng, việc này sự tình quan trọng, nay chưa rõ nên không thể nói hết được. Mong rằng phong nhất cô nương thông cảm có thể giữ bí mật giúp chúng ta. Phóng Vũ gật gật đầu thấy đối phương đã nói như vậy chắc là có chỗ khó xử cũng không truy vấn nữa. Nàng quay đầu lại nhìn hoa dĩ mạc dặn dò. Tiểu mạc, mới vừa rồi ta nói chuyện trong bàn ăn là cố tình muốn cho người của Nguyễn Gia nghe, ngươi rõ chứ. Ta biết, trí tiên không nói chuyện này hơn nữa năm không thấy, xem sắc mặt ngươi so với lần trước tốt hơn nhiều. Xem ra lăng già cũng thật nghe lời ta nói. Ngươi vươn tay ra đi để ta quay mặt thế nào. Nhanh đi, đừng để, để Lan Gia sốt ruột. Tuy nhiên Phong Vũ nghe ra hàm ý hoa dĩ mạc, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Cang có vẻ dịu dàng động lòng người, cái gì cũng không có nói. Ngoan ngoại vươn tay để hoa dĩ mạc bắt mặt. Chương 142 sương mù trùng điệp 2 Hoa dĩ mạc đặt hai ngón tay lên cổ tay Phong Vũ trong lòng kinh nhắc đem chuyện phiền muộn tạm thời gác qua một bên hàm ý sâu xa nhìn Phong Vũ một cái Phong Vũ thấy Hoa dĩ mạc vừa thu tay lại cũng không lập tức nói chuyện lại gửi ngụm thúc dục nên chỉ đợi đối phương mở miệng quả nhiên chỉ qua một lát giống như Hoa dĩ mạc đã ngẫm nghĩ cẩn thận đang chậm rãi lên tiếng Quả thượng làng già rất dụng tâm ta nên nói một tiếng chúc mừng trước với người cứ cái đà này sau nửa năm nữa thân thể có thể như bình thường Đến lúc đó yêu thương bao nhiêu tùy các ngươi. Phó vũ ngay vậy Trên mặt hiện lên chút ngượng ngùng Có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng Đấy mắt cũng che giấu không được sự vui sướng Nên cũng không so đo lời của hoa dĩ mạc Ngược lại hướng nàng gật gật đầu Nghiêm túc nói Đá tà tiểu mạc Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi Lan già rất tốt Người rất có mắt nhìn người Phong Vũ nhìn thấy thử sắc phức tạp của hoa dĩ mạt thì có chút khó hiểu nên chậm ngâm một lúc, khóe mắt mới thoáng nhìn thấy bàn tay của Tô Trịnh Nhi ở dưới bàn tay nên đặt trên mu bàn tay hoa dĩ mạc phõ nhẹ nhẹ, ánh mắt mềm mại cô ý chức ngang Còn hoa dĩ mạt thì cảm nhận được bàn tay đối phương lập tức nhìn Tô Trịnh Nhi trực tiếp trao đổi ánh mắt với nhau, tất cả là bị Phong Vũ thu vào trong mắt làm nàng giật mình. Bởi vì ánh mắt kia đối với Phong Vũ mà nói không xa lạ, nhưng mà đối tượng chuyển từ nàng và Lăng gia sang thành hai người trước mặt. Hai nữ tử Một ý điểm hiện lên như chết trong đầu Phong Vũ như là có hai bàn tay đẩy ra từng tầng sương mù hé lộ sự thật. Vừa rồi nhìn thấy hai người mặc y phục giống nhau đến dự tiệc thì nàng đã có chút kinh ngạc. Giờ phút này dường như đã có thể nhìn thấu sự thật đằng sau. Mà suy nghĩ này là Phong Vũ cảm thấy thật khó nói thành lời. Hoa dĩ mặt chỉ biết mắt nhìn tôi trực như một cái liền quay đầu. Khi nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của Phong Vũ đang nhìn hai người trong lòng liền nhảy giận. Quan hệ của các ngươi so với lần trước có vẻ thân thiết hơn. Tuy là lời nói như vậy, nhưng trong giọng nói cũng đã bộc lộ rõ cái nhìn của Phong Vũ đối với cả hai. Hoa dĩ mạc cũng không muốn giấu Phong Vũ, thấy đối phương đã nhìn ra chút manh mối, nàng liền nói. Trần Nhi, tốt lắm. Vậy... sao lại như vậy? Rõ ràng điều là đứng tử à, Phong Vũ đem những lời này nút trở vào. Sự thật là như thế, vì sao lại như vậy thì ta cũng nhất thời không nghĩ ra. Chỉ có thể nói là tình cảm này nửa phần cũng không dễ để người khác tiếp nhận. Ta biết rất khó làm cho người ta thừa nhận, bất quá ta cũng không tính làm ai nhận cả. Đây là chuyện của ta và Trần Nhi. Ngươi tình ta nguyện là đủ, bất quá đối với ngươi, ta cũng không khiên dè cho ngươi biết sự thật. Nói xong hoa diễn mạng yên lặng nhìn phía phong vũ, tay quay về cặp tay tô Trần Nhi, không tiếng động dường khóe môi một bộ dạng thật lờ đẻn. Trong phòng có chút trầm mặc. Thở ra Tô Trịnh Nhi đã sớm đoán được Hoa Di Mạn sẽ đen chuyện của hai người nói cho phòng vụ biết, dù sao Phong vụ cũng xem như người thân của Hoa Dĩ Mạn. Vả lại với mắt nhìn thông thấu của phòng vụ, trừ phi hai người cố ý giấu diếm, còn không sợ là cũng không giấu được nàng. Mà cũng như nàng dự đoán, phòng vụ chỉ giật mình một lát thì đã khôi phục như bình thường. Nàng là người thông minh, khiếp sợ qua đi thì cũng không có gì quá ảnh hưởng, bởi vậy cho nên liền hướng hai người gật gật đầu. Ta đã biết, nhưng mà hai người cũng quá lớn mật. Mới vừa rồi Nguyễn Quân Viêm sẽ không bị các người đả kích, cho nên mới thay đổi sắc mặt đi. Khoa dĩ mạc chỉ cười, không nói. Được rồi, hai người cũng giỏi tính toán lắm, hại tân lan người ta buồn bật. Nghĩ kỹ thì người quá tiện nghi rồi, ngay cả giang hồn thì nhất mỹ nhân cũng lừa được. Người nói rất đúng, cảm tình là chuyện của hai người. Nên ta thấy tiểu mạc vui vẻ, ta cũng không mong gì hơn, nhưng vẫn phải chú ý mới được nếu lọc vào trong mắt những người rắp tâm, sợ sẽ gặp phải thiệt phi. Hoa dĩ mạc vừa định há mồm, phòng vụ đã tắt ngang. Ta biết người không sợ, nhưng mà nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện, ngươi phải suy nghĩ cho tô cô nư một chút. Lúc này hoa dĩ mạc mới gật đầu đáp ứng thấy vậy, phong vũ mới có chút an tâm nghĩ lại cũng thấy tính tình tôn trịnh nhi trầm ổn cũng có thể kiềm chế tiểu mạc một chút với cái tính bướng bỉnh của tiểu mạc, sau la nàng khuyên cũng vô dụng. nói ra cũng vậy thôi, bởi thế là không nhắc đến nữa, chỉ lôi kéo hoa dĩ mạc ôm chút chuyện cũ sau đó mới cáo từ, rơi khỏi ngừng trường cư. phong vũ vừa đi hoa dĩ mạc mới câu mày lại quay về chuyện quan trọng, nên ngồi tại chỗ suy nghĩ một hồi rồi mới đứng lên, vừa đóng kính cửa sổ lại thì liền muốn đi ra ngoài. Tôi chợt nhìn thấy thế trong lòng cả kênh vội vàng từ sau lưng, nhẹ nhàng kiềm chế bả vai hoa dĩ mạc, thấp giọng nói. Ngươi làm gì vậy? Nếu ra biết được thân phận của hắn, bây giờ ta muốn đi tìm hắn. Ta biết người nóng vội, nhưng hãy chờ một chút nữa đi. Ta đã chờ đủ lâu. Ta biết, nhưng mà hắn đã được phong như mà đến chỗ nguyễn quân phim, bây giờ ngươi lại muốn xong qua đó giết người sao? Ngươi cũng biết đây không phải là chuyện đơn giản. Bàn tay hoa dĩ mạc nắm thật chặt trên mặt ngân trọng, khi nghe được tôn trình nhi nói thì ánh mắt không khỏi hiện lên một tia tàn nhẫn. Đang hận không thể, ngay lập tức đâm chết kẻ thù. Nếu đã chờ được lâu như vậy, chờ thêm chút nữa đi, cũng chỉ còn vài canh giờ nữa thôi. Chúng ta thăm dò chỗ ở của hắn trước, chờ trời tối cũng dễ hành động hơn. Không phải sao? Bây giờ người xúc động đi qua đó làm sao ta yên tâm đây? Hoa dĩ mạc. Đừng để lúc quan trọng nhất là rối loạn, tin tưởng ta đi, hắn rớt cuộc sẽ trốn không thoát, mặc kệ là hạ vu minh hay dịch viễn, tính mệnh của hắn đương nhiên đã nằm trong tay ngươi, sự tình quan trọng đã đến lúc này rồi. Chúng ta lên kế hoạch thật tốt, rồi sẽ nắm chắc được một chút, được không? Ta... Trần Nhi, việc này quá mức nguy hiểm, ta cũng không muốn kéo nàng vào. Cũng may mắn lần này còn có Nguyễn Gia, cho dù có chuyện gì, cũng không nguy hiểm đến nàng. Sau phần có chút lặng im, theo sau một tiếng nói mang theo ít cười nhẹ nhàng vang lên, dừng ở bên tai hoa dĩ mạc, mềm mại xoa dịu đáy lòng nàng. Lúc này sẽ lại nhớ tới Nguyễn Gia đây? Người không phải đói, ta là của ngươi sao? Người đã sớm không còn một mình nữa, lại không nỡ kéo ta theo. Thân thể hoa dĩ mạc khởi chấn động theo bản năng nghiêng đầu nhìn qua. Ánh vọng bị bắt là Tô Trịnh Nhi mang theo nụ cười nhưng lại có chút lo lắng ẩn hiện. Mặc dù tại bây giờ là cuối thu nhưng ánh nắng chiếu vào cũng có vẻ ấm áp mềm mại, làm cho đôi đồng tử đèn lấy kia cũng thêm chút thân thí, nhẹ nhàng xoay dịu gợn sóng trong đáy lòng nàng. Trước nhanh bàn tay chậm rãi buông ra, chỉ một cái chớp mắt qua dĩ mạng đã quay qua kéo Tô Trịnh Nhi, đem đối phương ôm chặt vào trong lòng. Tựa đầu rút vào hõm vai Tô Trịnh Nhi. Mũi hương quen thuộc làm nàng yên lòng trở lại trước mũi, phòng eo mềm mại nằm gọn trong lòng bàn tay của nàng, cùng suối tóc đen lướt qua mu bàn tay. Được. Tô Trực Nhi nhìn không thấy vẻ mặt khoa dị mạc, nhưng nàng nghe được giọng nói của đối phương và lên bên tay, giống như núi đá thật kiên định. Khóe môi Tô Trực Nhi hiện lên chút nụ cười sau hai canh giờ hai người đều không bước ra khỏi cửa phòng, mặc dù không có nhiều thời giờ để bàn bạc kỹ hơn, chỉ có một lúc ngắn ngủi, huống chi bầu trời tối đen cũng không lâu trong lòng tô trịnh Nhi biết không thể ngăn cản hoa Dĩ mạc báo thù, nên lại tay trói ra không chặt. chuyện duy nhất có thể làm để là giúp hoa Dĩ mạc suy nghĩ trù toàn. dù sao thì hạ phu binh đã bị hoa Dĩ mạc thấy được gương mặt thật, hắn không có khả năng ngày ngốc khoanh tay chịu chết. lấy tâm kế của hắn tất nhiên sẽ có cách đối phó hoa Dĩ mạc, lần này không biết đối phương sẽ có sách lược gì thật khó nói. Bóng điểm tới đột ngột, dường như nói đến là đến, sắc trời cũng tối đen xuống. Thời gian để hai người đắn đo cưng nhắc qua cực mạnh, cửa phòng bị cọ vang, các nhanh vật khác của chung hai người. Tiểu thư, có lẽ sắp bắt đầu rồi. Thanh nam của Lan Nhi vang lên bên ngoài, tốt trực nhiên nghe vậy ngừng nói, quay đầu lên tiếng, sau đó chậm rãi đứng lên nhìn phía hòa dĩ mạ Việc này trước tiên nó đến đây thôi, chúng ta cần phải đi. Đại đường người người đều mang gương mặt vui mừng đáng nhiệt, Nguyễn Thiên ân cùng Phong Như ngồi ở vị trí cao nhất nhìn Nguyễn Quân Viêm cùng Phong Thiến đến đội khang voanh trước mặt. Nhất bái tiền địa! Thái nam người đọc nghi lễ to rõ, xuyên phá một mảnh sầm xì của khách khứa. Nhị bái cao đường! Nguyễn Thiên Ưng và Phong Như cười đến thoải mái, vui vẻ. Phụ thề giàu bái! Lúc cuối đầu quãng quân viêm nhắm chặt mắt, giấu đi chua sót chợt lóe lên rồi biến mất. Cảnh tượng quen thuộc như vậy nhưng người đã không còn là người của trước kia. Lúc này đây lại không có chuyện ngoại ý muốn. Nhưng mà thân thể còn đau đớn hơn cả trúng độc, cả người như bị một đào chém tới, ngã xuống đầm đìa máu tươi. Nhất là người xưa lại đang trong tầm mắt nhưng mình thì hoàn toàn không dám quay đầu lại nhìn. Sợ vừa nhìn thấy cái người sẽ hỏng mất, mặt nạ trên mặt cũng bị lột trần. Sau ba tiếng xứ lễ là hỗn tạp tiếng cười vàng lên. Đưa vào động phòng Ý cười trên mặt Nguyễn cùng Viêm cứng ngắt Chỉ có thể kéo kéo khóe môi Sau đó cấp bách dẫn tương ương rời đi Một khắc cũng không dừng. Chỉ vì ở đây hết thảy Càng như đàn trà tấn khắn Trong lòng là vô vàng bị thương Chỉ trong nháy mắt như vậy mà trong lòng Nguyễn Quân Viêm đã mềm man không biết rốt cuộc là cái gì đã làm vợ mệnh thay đổi đến thế. người tự hắn tự nghĩ sẽ cùng mình bạc đầu dài lão giờ phút này lại đứng bên một người khác thản nhiên nhìn hôn sự đầy chăm trọng này. Trên mặt không chút gợn sóng, rốt cuộc là ai đã sai mới đi đến bước đường này. Càng đi càng xa đến nỗi không thể quay đầu lại, hắn không biết. Tối trình nhi nhìn Nguyễn Quân Viêm gấp gáp rời khỏi đại đường, trong mắt nạn bức quá chỉ là chạy trối chết mà thôi, trong lòng có chút thở dài. Nàng vốn chỉ tính xa xa nhìn lại cuối cùng, lại không lay chuyển được hoa dĩ mạc, vẫn là bị lôi kéo đến phía trước. Thời điểm chen lên đứng phía trên có rất nhiều, đem ánh mắt dừng trên người nàng. Cái không ngờ là bọn họ cố ý né ra cho hai người đi lên, cũng không biết đang có ý niệm gì trong đầu. Nhưng mà dường như làm cho bọn họ có chút thất vọng rồi, làm sao trong lòng Tô Trịnh Nhi lại không biết tâm tư hoa dĩ mạc. Bước quá nàng muốn cố ý thức tỉnh Nguyễn Quân Viêm. Bởi vậy cũng không ngăn cản Tùy ý hoa dĩ mạc dẫn mình đứng ở nơi Đầu sống ngọn gió May mà nàng cũng không để ý người khác xàm xì Mặc dù bên tai ngẫu nhiên nghe được một vài câu Nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh Xem kỳ đại hôm này Dần giờ khách khứa cũng thấy không thú vị Nên lần nữa đều ánh mắt nhìn đi nơi khác Bái đường vừa xong Đám đông liện theo từng làng và từng nương Đi về phía từng phòng tầm mắt Nguyễn Thiên ân dừng ở trước người Tô Trực Nhi hắn liếc mắt một cái Lại vòng vò đi Ánh mắt mang theo tiếc núi, nên mấy hai người đều không có hành động gì. Hoa Diễn Mạc cảm thấy tâm tình của mình không khỏi tốt lên, nhất là mới vừa rồi nhìn thấy Nguyễn Quân Viêm áp lực thống khổ, nên bỗng nhiên đưa bàn tay từ trong ống tay áo ra ngoài, chạm vào đầu ngón tay ấm áp của Tô Trình Nhi, sau đó nhẹ nhàng dùng ngón trỏ ngoéo lại. Quả nhiên Tô Trình Nhi cảm nhận được động tác nhỏ của đối phương, ánh mắt thu trở về nhìn phía Hoa dĩ Mạc. Trần Nhi cảm giác như thế nào? Cảm giác sao? Cảm thấy vận mệnh vô thường Thế chút nữa tương đương kia lại là chính mình Không ngờ chỉ có hơn nửa năm Người bên cạnh đối phương đều đã thay đổi đôi lông mày hoa dĩ mặt cong lên Hình như có chút không hài lòng Với đáp án của Tô Trịnh Nhi Tô Trịnh Nhi cúi đầu Khi ngẩng đầu ánh mắt mang theo ý cười Nhưng mà bây giờ cũng không tệ <cười> Tất nhiên là không tệ Không phải là vô cùng tốt mới đúng. Khi nói chuyện ngữ khí của Hoa Dĩ Mạc cũng có vài phần kêu ngạo. Cùng lúc đó ngón tay ngéo lấy ngón tay Tô Trịnh Nhi thật chặt. Tô Trịnh Nhi im lặng mỉm cười không có nói gì. Chờ xong chuyện này chúng ta đi một chuyến nếm phệ huyết lâu thăm ano đi. Sau đó lên đường vô ngoạn rồi quay về Trầm Uyên. Được không? Thù trên người phải có một ngày bỏ xuống. Nàng cũng có chút mệt mỏi được. ý cười bên môi hoa dĩ mạn thêm chút thoải mái. hai người không biết là xa xa có ánh mắt đang dừng trên người các nàng, giống như thợ sang đang nhìn chậm chậm con mồi, truyền chú ngoan tuyệt. thấy thảy bất quá chỉ vừa mới bắt đầu. chương 143 bốn ba sương mù trùng điệp 3 bấm đèn như tấm màn nhẹ nhàng buông, nhưng cũng không ngăn được tiếng ồn ào trùng trời từ nguyễn gia truyền ra ngoài tay áo như thoài đưa, nương chén cụm ly, ồn ào qua lại, rất náo nhiệt. Thế là bảo chủ sau khi bị chút cảm xúc ảnh hưởng thì Nguyễn Thiên Ương một lần nữa hoa vào không khí vui mừng. Chắc là do phần lớn khách khứa ở đây ảnh hưởng, nhớ lại ngày đại hôn hôm nay, ý cười vẫn không rời khỏi khóe môi, mặc dù thân thể phong nhưng không khỏe và thương sắc cũng có chút suy yếu, nhưng vẫn không thể ngăn cản vui mừng thỏa mãn của nàng phát ra từ nội tâm điệp vị Nguyễn Gia trên giang hồ hiện hách, cái gọi là triêu trọng Tân Lan Tân Nương tức nhiên là không người nào dám huyên náo quá phận, bớt quá chỉ làm cho có. Mọi người trước mặt như Thủy Triều rút đi quay trở lại Yến Hội. Tân Phòng lúc này bắt đầu lạnh lẽo, Nguyễn Quân Viêm miễn cười đem Tân Nương đưa vào Tân Phòng. Đang muốn đi ra ngoài tiếp tục chiêu đãi từng Khách thì tay áo lại bị một bàn tay khác bỗng nhiên giữ lại. Nguyễn Quân Viêm xoay người, nữ tự trước mặt ngăn cách bởi lớp khăn voan đỏ tươi chờ đối phương mở miệng. Đối phương chậm rãi buông lỏng bàn tay đang giữ ống tay áo Nguyễn Quân Viêm cúi đầu trầm mặt một lát rồi mới thẳng nhìn nói. Đừng về quá trễ, ta đã biết. Nguyễn Quân Viêm thấp giọng trả lời một câu, ánh mắt có chút phức tạp. Cho đến khi có tiếng đóng cửa vang lên trong phòng rốt cột chỉ còn lại một mình Tần nương. Cánh tay trắng đỏ hơi nương lên, khăn hoài màu đỏ trên đầu chậm rãi bị kéo xuống dưới, lộ ra dung nhan kiều diễm được trang điểm cẩn thận. Viện ca ca, lần này trong ngày lần đừng làm ta thất vọng về huynh, đừng ép ta. Hoàng hôn bốn phía, bóng đêm mông lung, mặt nước bàn phẳng nổ lên gió lạnh, làm lay động y bào của khách khứa trong yến hội, đem màu ào khi ấy cũng thổi tan đi. Người lục tục cáo từ rời đi, lưu lại hỗn độn đầy bàn. Phong Như đang cùng Nguyễn Thiên Ân xã giao với khách, bên cạnh bỗng nhiên trở lại đây một nhà hoàng thấp giọng hướng nàng nói. Phu Nhân, hình như thiếu gia đang say. Phong Như nghe vậy ngững ra thông báo Nguyễn Thiên Ân một tiếng, sau đó được nhà hoàng dẫn đường đi tìm Nguyễn Quân Viêm tình trạng hiện tại so với nha hoàng nói còn tệ hại hơn. tuy rằng vẫn đứng đó nhưng nguyễn quang viêm lại có chút ngã trái ngã phải, sắc mặt nhiễm sẹo hồng, ngay cả ánh mắt đều có chút mông lung. hai nha hoàng đỡ lấy thân thể hắn sợ hắn ngã xuống, nguyễn Quân viêm lại một mặt từ chối, một mặt nâng tay cầm bầu rượu uống ửng ực. nha hoàng khổ sở khuyên nhủ nguyễn quang viêm lại giống như không nghe thấy, tiếp tục đem rượu rót vào cổ họng, sau đó tùy tay vứt chiếc bình rỗng đi, thành âm mơ hồ thúc dục. cho ta rượu. Phong nhiên đi nhanh đến bên cạnh nguyện quần viên khỏi trầm mặt chắc cứ nói Các người chăm sóc thiếu gia như thế nào Tại sao để hắn uống thật như vậy đây Phụ dân thứ lỗi Thiếu gia vốn đang bình thường Cho dù kính rồi cũng rất đúng mực Nhưng mà sau đó lại Cái gì Sau đó hình như thấy được tôi tiểu thương Thiếu gia cứ như vậy Chúng ta muốn cản cũng cản không được Quả nhiên phong như nghe vậy sắc mặt trở nên khó coi trong đôi mắt cơ hổn phun ra lửa rượu ta còn muốn uống rượu đâu phiền gì thiếu nhi còn đang chờ con trong phòng hôm nay là ngày vui của con để mẫu thân đỡ con trở về phòng trong phòng có rượu vào đó uống tiếp có được không còn không mau đỡ thiếu gia trở về phòng đi không được chậm trễ nữa. Hai nhà hoàng nghe được Phong Như chỉ thị cũng không dám sơ sảy vội vàng đưa Nguyễn Quân Viêm đi về phía từng phòng. Phong Như nhìn theo bóng dáng Nguyễn Quân Viêm đi xa, cắn chặt răng, giọng căm hận nói. Tô Trừng Nhi, lại là ngươi! Hai nhân hoàng cẩn thận giúp Nguyễn Quân Viêm đi. người vừa rồi trầm mặt bỗng nhiên mở miệng hạ giọng nói. Mới vừa rồi vì sao ngươi không nói chuyện lôi công tử là đây tìm thiếu gia Ta luôn cảm thấy thiếu gia không chỉ là vì nhìn thấy tô tiểu thư nên mới như vậy. Một nha hoàn khác nghe vậy theo bản năng nhìn quanh một vòng, thấy không có người chú ý bọn họ thì mới thở dài một tiếng. Ơi tính tình của nhị công tử lôi gia cũng không phải là người không biết, chuyện không nắm chắc sao ta dám nói bậy được, huống chị hai nhà nguyễn lôi có giao hảo lâu đời tất nhiên hết sẽ không hại thiếu gia đâu, nhưng thật ra tôi tiểu tư, ngươi cùng ta chiếu cố thiếu gia lâu như vậy cũng không khó nhận ra tâm tư của thiếu gia rốt cuộc thuộc về ai chứ. Cái phải sợ vẫn là bởi vì tôi tiểu thư, trong lòng phụ nhân lại như thế nào thì không rõ ràng lắm. Đối phương nghe vậy nhất thời không nói gì làm như ngầm thừa nhận. Nguyễn Quân Viêm chỉ cảm thấy trong tay mơ hồ rơi xuống hai chữ tôi tiểu thư, trong đầu hiện ra một màn mới vừa rồi, lúc đó trăng sáng như nước, chứa xuống hai người một thân y phục màu xanh nhạt. Cả hai nhìn nhau mỉm cười, thế giới giống như bị hai người ngăn cách bên ngoài, mà hình ảnh này dường như đâm thật mạnh vào mắt hắn trong tim hắn trần nghi một tiếng nỉ non thống khổ từ trong miệng nguyễn quân viên thổ lộ hai nha hoàn cả kinh liếc nhau trong đó có một người nhìn không được nói trước tiên cho thiếu gia uống chén trà tỉnh rượu đi như vậy mà để biểu tướng thư gặp được thì không xong đâu à, được nhưng mà hai người sắp đỡ nguyễn quân viên tiến vào sừng tính nhỏ giọng sai người mang trà giải rượu cho thiếu gia thì tân phòng đã kẹo kẹp một tiếng mở ra hai người sợ tới mất toàn thân đều muốn nhảy giận lên Ờ biểu à, thiếu phu nhân hai nha hoàn nhìn mặt phong thiến đứng trước cửa không chút thay đổi nhất thời cảm thấy sợ hãi không thôi chính là phong thiến đã sớm không còn đội khăn voan ánh mắt đảo qua nguyễn quân viêm đang say rượu trầm mặc sau một lúc lâu mới nói đã thiếu gia vào trong đi thanh nam bình tĩnh ngay không ra chút cảm xúc hai nha hoàn nào dám phản đối chỉ phải cắn răng một cái để nguyễn quân viêm diều vào trên giường cả người có thể đi rồi Ờ, thiếu phu nhân thiếu gia nhất thời có chút say nghỉ ngơi một chút sẽ tỉnh các người nghe không hiểu ta nói gì sao ta nói có thể đi rồi nhà hoàng thấy mặt mày phong thiếu lạnh như băng cũng không dám ở lâu nghe lời lui ra ngoài chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện thay thiếu gia rất nhiều lần không từng nói ra những thứ không nên chọc giận thiếu phu nhân quan quân viên say chuyến chuyến hiển nhiên không ý thức được ý tốt hai nhà hoàng hắn lười biến dịu vào thành dường nỉ non kêu một tiếng Trần Nhi Trường phòng thiến đi về phía trước dừng lại một chút một lát sau mới chậm rãi đi tới trước giường của đầu xuống nhìn Nguyễn Quân Viêm không nói gì Nguyễn Quân Viêm lạnh như cũng nhận thấy được trong tạp mắt có người kinh ngạc ngẩng đầu lên ánh mắt đã có chút mơ hồ ngay cả tư duy cũng trở nên trì đổ chỉ có thể nhìn ra một thân giá y đỏ tươi hắn lập tức nhớ lại một ngày này của nửa năm trước Trần Nhi Trần Nhi là nàng sao Các phòng im lặng, người trước mắt cũng không đáp lại. Nguyễn Quân Viêm nhíu nhíu mày cho giấu con người mặt có vẻ xấu hổ nói. Trần nhê, tại sao nàng không nói lời nào? Không phải là, không phải con giận ta chứ. Khi nói chuyện Nguyễn Quân Viêm có chút khẩn trường lắm lấy tay đối phương lập tức, giống như lại cảm thấy bất an, tiếp tục ôm lấy eo nhỏ, đem một thân đỏ rực trong tầm mắt bao vây. Thân sắc bình tĩnh của phòng thiến hơi dao động. Vẫn quen không được sao? ha, Ngươi vẫn cố tình không quen được... Thì làm sao ta giúp ngươi? Thế năm lạnh lùng ánh mắt đóng băng... Nguyễn Quân Viêm không thành tĩnh... Tất nhiên nghe không rõ ràng... Vẫn đưa tay xoa gương mặt nữ tử phía trước... Môn miệng không rõ hỏi... Nàng nói cái gì? Ánh mắt phòng thiến tình tế đánh giá khuôn mặt Nguyễn Quân Viêm... Mặt mày tuấn tú như trong trí nhớ của nàng... Do phút đầy ánh đến ẩn đỏ dấu đi chất tá nhờ trên mặt nhưng mà xương gò má vẫn còn gầy gò nhô lên. Nàng tự trước mặt chính mình yêu suốt 8 năm, năm tháng như thoai đưa, chút ấm áp khi cuối cùng khắc ấn ký vào trong lòng. Nàng vốn không nên thương hắn, phong thiến thạm nghĩ một chữ tình, làm hại con người ta, biến hắn trở thành nhược điểm lớn nhất của nàng, nhưng mà nếu đã yêu thì không hối hận, cho dù là ngàn nguy vạn hiểm cũng ngàn không được nàng, cho dù tam hắn đã sớm bị một nữ tự khác chiếm lĩnh. Bước quá không liên quan, khóe môi phòng thiến lạnh lùng gợi lên chút ý cười. na sẽ làm hắn hoàn toàn hết hy vọng. Đương nhiên Nguyễn Quân viêm không biết suy nghĩ trong lòng phòng thiến. Hắn kinh ngạc nhìn nữ tử một thần dây đỏ thẳng trước mặt. Trong lòng có cái gì bắt đầu dâng lên lượng lờ, còn biến thành nhị khí để mặt hắn quần nóng. Cơ hội phân biệt không rõ là ai động thân trước, là ai hô lên môi ai trước. Chỉ có bức màn màu trắng rơi xuống, đem hai thân ảnh màu đỏ che đi. Phước tay, ánh nến lên tiếng trả lời mà tắt ngóm. Ngưng trừng cư. Hoa dĩ mạc liếc mắt nhìn sắp trời tối đè bên ngoài, rốt cuộc chậm rãi đứng dậy. Ta phải đi. Lương này phải hết sức cẩn thận, địch ở trong tối thở ngoài sáng, nhớ rõ hành sự tùy theo hoàn cảnh, không cần thiết, đừng quá xúc động. <cười> Ta biết rồi, lời này Trần Nhi đã nói thiệt nhiều lần nói nhiều nữa cũng chỉ muốn tốt cho ngươi ta chờ người trở về thầy sắc hoa dĩ mạc kiên định nhìn tô trực nhi cặp đồng tử phản xạ ra ánh nến trên bàn ấm áp giống như một đoạn lửa mà môi bạc lại lộ ra chút bất an hoa dĩ mạc hiếm khi nhìn thấy bộ dạng tô trực nhi mất bình tĩnh như vậy chỉ cảm thấy giật mình nhanh chóng nắm lấy tay tô trực nhi bên người sau đó cúi xuống hôn lên môi nàng tô trực nhi hơi giật mình thần sắc căng thẳng nhẹ nhàng giãn ra chậm rãi khép mắt lại Trong phòng im lặng chỉ ngẫu nhiên có một tiếng sáp nến rơi xuống, hai bờ môi trần trọc gắn bó, phú phê an ủi tiếng tim đập trong lòng ngực. Môi lưỡi tương giao thiếp hợp thành tư thế vô cùng thần thiết, đôi mắt hoa dĩ mạc lặng lẽ mở ra những gương mặt bình yên gần trong găng tức, ngực có cảm xúc thanh thản bắt đầu mở ra. Môi dán chặt thơm ngát nhẹ nhàng trong đây tình lý, sau đó trong lòng giống như có từ đóa hoa nở rộ ôm nhu an ủi lẫn nhau thượng lâu sau hoa diễn mạc mới thoáng lưu lại trời khỏi cánh môi Tô Trừng Nhi, nay nhìn đến mắt Tô Trừng Nhi lưu luyến, thấp vọng, chậm rãi nói. Trường Nhi yên tâm, ta sẽ an toàn trở về.